Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Tú Tú và mấy người đi theo nhảy xuống đều để cho thân thể ngâm tại trong hồ nước. Trong nháy mắt, mỗi người đều được năng lượng sinh mệnh nồng đậm vây quanh. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn gật đầu, đem thiên tử quả nhét vào trong miệng. Mọi người thập phần tiến nhiệm hắn, tự nhiên sẽ không lo lắng nhiều cái gì, riêng phần mình ăn vào thiên tử quả. Ba khối lân phiến long thần chỗ ngực Lam Hiên Vũ bỗng nhiên bắt đầu sáng lên, vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể lập tức điên cuồng vận chuyển, khí tức huyết mạch nồng đậm vô cùng. Mấy người khác cũng riêng phần mình phát sinh biến hóa. Một cỗ khí tức lạnh như băng từ trên người Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm tuôn ra. Sau lưng Bạch Tú Tú hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia có một đôi tròng mắt màu lam cực lớn. Sau lưng Lam Mộng Cầm, hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện, một đạo là bộ dáng băng thiên tuyết nữ, một đạo là bộ dáng ngọc hoàng cẩm. Âm thanh long ngâm sục sôi tại đây một cái chớp mắt vang lên toàn thân lưu phong bị lân phiến màu trắng bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều phát ra chút ít ánh sáng, giữa bạch quang còn kèm theo ngân quang, quang mang năm màu vờn quanh tại thân thể đường vũ cách, đó là thuộc tính ngũ hành của nàng. Cùng khác với ngày xưa, một cỗ khí lưu hắc bạch song sắc từ đỉnh đầu nàng bay lên, hướng trên đỉnh đầu hình thành đồ án âm dương. lập tức bên người nàng quang mang năm màu rõ ràng sinh ra 10 loại màu sắc kỳ dị vô cùng mà vờn quanh tại trung quanh thân thể nàng. nguyên ân huy huy biến hóa kỳ lạ hơn, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh trong suốt. ngay sau đó một cái quang cầu trắng noãn như tuyết lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra vô số quang điểm màu trắng. Hào quang nhu hòa chiếu rọi tại trên người hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn rất thần thánh. Đường Nguyệt lúc này liền đứng ở bên cạnh bờ, nhìn trên người những hài tử này xuất hiện biến hóa, cả người hắn đều sợ ngây người. Đã bị Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, mặt ngoài làn da tiền lỗi xuất hiện một tầng hào quang màu ám kim. Ngay sau đó, tiền lỗi có chút khẩn trương bất an, thân thể run rẩy lên. Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía tiền lỗi. Lam Hiên Vũ là lần thứ hai phục dụng Thiên Tử Quả, cảm giác hiệu quả quả nhiên không có mãnh liệt như lần đầu tiên. Hắn do dự một lát, vẫn là lấy ra một viên Thiên Tử Quả, đưa tay đút vào trong miệng Tiền Lỗi cạnh đó. Lập tức, thân thể Tiền Lỗi cứng ngắc lại một lát, kim quang chói mắt từ trên người hắn tán phát ra. Từng đám lông màu vàng nhanh chóng chui ra, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Bảy người có một chỗ là giống như đúc, đó chính là bọn họ giống như vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hồ nước. Bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh nên bên cạnh bọn họ thậm chí đều bao quanh một ít quang mang màu xanh lục. Đường Nguyệt nhìn một màn này trợn mắt há mồm, hắn là tu vi cỡ nào, tự nhiên có thể rõ ràng mà cảm nhận được lần này khí tức trên người các hài tử không ngừng tăng lên. Cái quả kia thật là khiến huyết mạch biến hóa ư, huyết mạch mỗi người cũng không cùng trình độ mà bắt đầu dao động. Đúng lúc này một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm từ trên người La Mộng Cầm tán phát ra, một đạo thân ảnh màu xanh biếc tại sau lưng nàng hiện ra rõ ràng. Đó là một nữ tử, nàng nhẹ nhàng mà đưa tay đặt tại trên đỉnh đầu La Mộng Cầm, nhưng sau đó xoay người nhìn Đường Nguyệt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Nhân hòa độ với năng lượng sinh mệnh không cao ư, hồn linh hình người ư, là hung thú. Đừng Nguyệt lại một lần nữa sợ ngây người, hắn biết Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh cầu tinh linh đã lấy được hồn linh, nhưng lúc hắn nhìn thấy vị trước mặt này vẫn là giật mình mà há to miệng. Hồn linh có thể hóa thành hình người, không hề nghi ngờ là có tu vi 10 vạn năm trở lên. Hơn nữa vị trước mắt này, dù là đã là hồn linh nhưng như là thật thể bình thường. Cái này phải tu vi gì mới có thể làm được? Những tiểu tử này tại tinh cầu tinh linh đều có kỳ ngộ như thế nào? Cái khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm kia chính là từ trên người nữ tử này phát ra. Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của nàng, một đạo ảnh màu tím đen đột nhiên từ trên người Bạch Tú Tú tách ra. Một tầng hào quang màu tím hướng bốn phía khuếch tán, lập tức hoàn toàn trái ngược cùng khí tức sinh mệnh nồng đậm kia. Vậy mà lại xuất hiện khí tức hủy diệt, hai người va chạm, không ai nhường ai. Lại là một cái hồn linh hình người, Đường Nguyệt hiện tại đã có chút ít chết lặng. Người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy ư? Ma Hậu cũng đưa bàn tay đặt tại đỉnh đầu Bạch Tú Tú. Lập tức hào quang màu tím lan tràn đến trên người bạch tú ở sau lưng nàng một đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu xuất hiện biến hóa đó là ma hồn đại bạch sa trên người sinh trưởng ra từng khối lân phiến lân phiến chậm rãi trở nên rõ ràng trời ạ đây là đang cải tạo võ hồn cái này cũng được ư đường nguyệt có thể khẳng định chính mình người đầu tiên của sử lai khắc học viện thấy mà này bất luận là trong điển tịch gì đều là không có ghi chép cái này tuyệt đối có thể xưng là một màn thần kỳ hai vị này vậy mà tại cải tạo võ hồn của hai hải tử này điểm ấy coi như là hồn linh hình người cũng không thể nào làm được. đây là tác dụng của thiên tử quả kia ư? suy đoán của hắn là chính xác. nếu như không có thiên tử quả, coi như là phỉ thúy thiên nga bích cơ hoặc là thâm uyên ma long ma hậu cũng làm không được trợ giúp chủ cải tạo võ hồn. các nàng tối đa chính là có thể đem năng lực của mình phụ thêm tại bên trên võ hồn chủ ký sinh, lại để cho hồn kỹ bọn họ trở nên cường đại hơn. nhưng mà đã có thiên tử quả liền không giống như vậy nữa rồi. thiên tử quả thần kỳ ở chỗ, cho dù là thú thần đế thiên cũng nghiên cứu thật lâu mới rõ ràng tác dụng. Vị hồ vương này có huyết mạch thượng cổ khủng bố tồn tại, chính là dùng thiên tử quả phối hợp một chút mật pháp tiến hành tu luyện mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Lúc này Lưu Phong cũng có biến hóa, ngân sắc quang mang trên lưng phiến màu trắng trở nên càng ngày càng chói mắt. Từng đám cây gai nhọn màu bạc từ trên người hắn chui ra, ngân sắc quang mang vờn quanh, khí tức của hắn cũng ở đây tiếp tục tăng lên. Tóc của hắn tại thời khắc này biến thành màu bạc, trung quanh thân thể tràn đầy ngân sắc quang mang không ổn định. Một con chim lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu Đường Vũ Cách chui ra, khí lưu hắc bạch song sắc bị vỗ mạnh cánh cánh kéo lên. Đường vũ cách ngày đó không có lửa gạt nguyên ân huy huy, sau khi đã có âm dương hỗn độn điểu, thuộc tính ngũ hành của nàng có thể phân ra âm dương. Thí dụ như mộc thuộc tính có thể chia làm dương mộc thuộc tính cùng âm mộc thuộc tính. Sau khi ngũ hành có được thuộc tính sẽ càng thêm toàn diện. Thí dụ như dương mộc thuộc tính đại biểu chính là thân cây vừa thô vừa to, âm mộc thuộc tính đại biểu chính là dây leo mềm mại. Như vậy phân mảnh ra, nàng đối với thuộc tính ngũ hành đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối với nàng tương lai tu luyện có lợi thật lớn. Về sau võ hồn của nàng liền không còn là ngũ hành kỳ lân nữa mà là âm dương ngũ hành kỳ lân. Quang cầu màu trắng trên đầu Nguyên Ân huy huy tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại hướng về Đường Vũ Cách bên này tung bay đi qua. Quang cầu tản mát ra quang điểm màu trắng bỗng nhiên tăng nhiều. Trung quanh thân thể Đường Vũ Cách mười loại màu sắc hào quang hướng quang cầu bên kia dũng mãnh lao tới, vờn quanh tại trung quanh nó. Lập tức, quang cầu màu trắng bị nhiễm lên một tầng quang mang mười màu. Những thứ thải quang này tràn vào quang cầu, sau đó liền sẽ biến thành từng đạo điện quang màu sắc rực rỡ, cực kỳ kỳ dị. Đột nhiên một tiếng giống giận thống khổ vang lên, tiền lỗi mãnh liệt đứng lên thân thể không ngừng biến hóa, qua trong giây lát liền biến thành cự nhân cao tới 5 mét, trên người vừa mới mọc ra lông màu vàng đột nhiên bốc cháy lên, hỏa diễm màu vàng bốc lên. ngọn lửa này là không có nhiệt độ, bởi vì Lam Hiên Vũ bên cạnh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiền Lỗi còn đang điên cuồng mà phẫn nộ giống lên, Đường Nguyệt vô thức mà giơ tay lên, nhưng vẫn là dừng lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, ở đằng kia phía dưới hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, sinh mệnh lực Tiền Lỗi chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tại tiếp tục tăng cường. đây bày người nào vậy? Đường Nguyệt cảm giác nhận thức của mình đã bị lật đổ rồi. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cả kinh, sau khi thấy rõ bộ dạng hai người mới thở dài một hơi rất lớn, khom mình hành lễ nói: "Lão sư, Uông các chủ, không sai, người đến chính là thụ lão cùng Uông Thiên Vũ." Bên này động tĩnh không tính quá lớn, nhưng mà khí tức biến hóa quá kỳ dị rồi. Thụ lão thấy rõ tình huống của bên này về sau mở to hai mắt mà nhìn. Phỉ Thúy Thiên Nga Becker tiền bối, Thâm Yên Ma Long Ma hậu tiền bối hai vị này hắn đã gặp hắn cũng đi qua căn cứ hồn thú làm sao lại không biết bích cơ cùng ma hậu thụ lão quay đầu nhìn về phía uông thiên vũ tiểu uông không thể nào uông thiên vũ nhàn nhạt, nhạt mà nói chính là người nghĩ như vậy bọn hắn làm cái gì vậy hả câu thứ hai là hỏi đường nguyệt đường nguyệt nói bọn hắn ăn hết một loại đồ vật gọi thiên tử quả nói là có thể tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch sau đó thì cứ như vậy rồi uông thiên vũ ngây dại thụ lão tức thì lập tức nhảy dựng lên thiên tử quả ư thiên tử quả của thú thần đế thiên ư bọn hắn cầm về rồi bảy quả ư bọn họ là giò xét hang ổ của thú thần hay sao vậy hắn mới nói ra lời này liền biết mình nói lố nếu như bọn hắn giò xét hang ổ thú thần phỉ thúy thiên nga cùng thâm uyên ma long tại sao lại ở chỗ này uông thiên vũ nhìn về phía hắn nói thụ lão người hiểu rất rõ thiên tử quả ư thụ lão nói lão sư của ta trưởng quản một đời phái sinh mệnh học trước đó thời điểm trước đã từng đã được thú thần đế thiên mời đi qua chỗ của hắn lúc ấy rất làm lão sư của ta khiếp sợ đúng là thú thần đế thiên phát hiện loại thiên tử quả này thiên tử quả này không biết từ đâu mà đến mỗi nghìn năm mới có thể sinh ra một quả có thể tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch ở trình độ thật lớn đơn giản mà nói chúng ta rất nhiều hồn sư không đủ mạnh lớn liền là bởi vì võ hồn bản thân không mạnh rất nhiều võ hồn đều là bổ sung huyết mạch võ hồn biến dị nhiều khi cũng là huyết mạch biến dị ví dụ như có ít người võ hồn là một con rắn bình thường nhưng võ hồn loài rắn bình thường này có lẽ có một phần vạn thậm chí là một phần mười vạn huyết mạch chân long dưới tình huống bình thường một phần nhỏ cực huyết mạch chân long đương nhiên không khả năng thức tỉnh Nhưng thiên tử quả này có thể đem huyết mạch mạnh nhất nguyên thủy bên trong để tăng lên. Huyết mạch mạnh nhất tại trong huyết mạch ban đầu chiếm đoạt tỷ lệ càng lớn, tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Nói cách khác, nếu như ngươi có là võ hồn loại á long, nói không chừng sau khi ăn hết thiên tử quả, về sau võ hồn liền có thể biến thành chân long. Thu thần đế thiên đều muốn dùng loại vật này bồi dưỡng được một người nối nghiệp vô cùng cường đại, muốn dùng nó để luyện ra huyết mạch thần thú thượng cổ, không biết có thành công hay không. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Tất nhiên là bảo bối siêu cấp có thể sử dụng để tiến hóa võ hồn lần thứ hai. Thụ lão bởi vì kích động cùng hưng phấn, lời nói cực nhanh: "Những tiểu tử này gấp làm gì, trước hết để cho ta nghiên cứu một lát, xem một chút có đào tạo ra đến khả năng hay không. Thú thần đế thiên lúc trước đối với cái đồ vật này giữ kín như bưng, chúng ta căn bản không biết lai lịch của nó. Nói không chừng dùng Vĩnh Hằng chi thụ làm căn cơ, chúng ta liền có thể đào tạo ra thứ này rồi." Nói như vậy, thứ này có giá trị quá lớn, thiệt là, Uông Thiên Vũ nói: "Giúp một chút máu của những hài tử này có ích không?" thụ lão liếc mắt vô dụng thôi loại thiên tài địa bảo cấp bậc này nuốt trôi đi lập tức sẽ có tác dụng sau đó liền dung nhập vào thân thể hồn sư rút máu chỉ có thể nghiên cứu huyết mạch của bọn hắn ngươi cái này cũng nhìn không ra ư ngay cả hai vị tiền bối bích cơ cùng ma hậu đều thừa dịp các nàng hấp thu thiên tử quả mà dung nhập vào bên trong huyết mạch của các nàng cái thiên tử quả này mạnh bao nhiêu là có thể nghĩ rồi đường nguyệt thử thăm dò nói lão sư thời điểm lam hiên vũ xuất ra thứ này là bộ dạng rất thống khoái nói không chừng hắn còn có thụ lão nhãn tình sáng lên còn có ư không thể nào thiên tử quả chân quý như vậy, uông thiên vũ nói khó nói, hồ vương là người nối nghiệp thú thần đế thiên có quan hệ rất tốt cùng lam Hiên vũ, thụ lão xoa xoa đôi bàn tay đợi đi chờ bọn hắn tỉnh lại hỏi một chút cũng quan sát một lát biến hóa của bọn hắn mấy tiểu tử kia thật đúng là có được trời yêu ái yêu như thế tiểu uông ngươi còn không đặc biệt sớm đem bọn họ chiêu nhập nội viện đi uông thiên vũ lắc đầu nói không thể dục tốc bất đạt càng là ngọc thâu chưa mài rũa càng phải đánh bóng thụ lão hừ một tiếng lúc này đường nguyệt nói lão sư nói cho người một cái tin tức tốt, Lam Hiên Vũ vừa rồi đã đồng ý gia nhập phái Sinh Mệnh Học rồi. Sao cơ? Thụ lão cả kinh, ngay sau đó vui mừng quá đỗi Uông Thiên Vũ bên cạnh tức thì mặt một đen xì đi. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, Lam Hiên Vũ như thế nào gia nhập phái Sinh Mệnh Học rồi hả? Hắn không thể gia nhập phái Sinh Mệnh Học, dựa theo quy củ đệ tử nội viện mới có tư cách này. Thụ lão ha ha cười một tiếng, ai nói hắn không có tư cách? Ta là người cầm lái phái Sinh Mệnh Học, ta nói có thì là có, ta dùng cái này phá lệ cho hắn, ha ha ha. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyện này ngươi làm rất khá." Nói xong, thủ lão từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật màu đỏ long lánh, ném cho Uông Thiên Vũ. Đó là một cái huy chương chế tác khéo léo vô cùng, óng ánh sáng long lanh, như là dùng bảo thạch đánh bóng mà thành. Ánh sáng màu đỏ đem chung quanh đều biến thành màu đỏ. Đây là huy chương cấp bậc cao nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, chính là huy chương màu đỏ. Huy chương màu đỏ có được quyền hạn tối cao, có một lần cơ hội đánh vỡ bất luận cái quy củ gì. Nếu muốn đạt được cái huy chương màu đỏ này, cần phải vì học viện làm ra cống hiến cực lớn. Uông Thiên Vũ sợ ngây người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thụ lão lại có thể biết xuất ra một đồng huy chương màu đỏ để đổi lấy lam hiên vũ có tư cách sớm gia nhập phái sinh mệnh học cái này đáng là giá ư sau này lam hiên vũ thi vào nội viện cũng có thể sẽ gia nhập phái sinh mệnh học thụ lão người cái này là thụ lão khoát tay áo huy chương màu đỏ với ta mà nói cũng không có gì dùng tiểu uông ngươi xem một chút ngón tay của lam hiên vũ uông thiên vũ nhìn về phía hai tay lam hiên vũ trên ngón tay phải lam hiên vũ có một chiếc nhẫn màu ám lam đó là thiên thánh liệt uyên kích của lam hiên vũ trên ngón trỏ tay trái của hắn tức thì có một chiếc nhẫn màu trắng bạc óng ánh sáng long lanh. Uông Thiên Vũ là thất thanh. cái gì? người, người đem vận mệnh chi hoàn đưa cho hắn rồi hả? người đây cũng là quá tùy ý nha. hắn đến cấp bậc này rồi, tâm tình rất ít xuất hiện chấn động lớn như vậy. chiếc nhẫn màu trắng bạc đeo trên ngón tay làm hiền vũ đối với sử lai like khắc học viện mà nói ý nghĩa thật lớn. bởi vì cái kia đại biểu cho người đứng đầu phái sinh mệnh học, thân phận người cầm lái cũng đại biểu cho một chỗ ngồi trong hải thần các. thụ lão ha ha cười một tiếng. ta già rồi, không sống được mấy năm cũng nên tìm cho mình một người nối nghiệp. Ta đợi mấy trăm năm mới giúp cuộc chờ đến lúc này chọn được người chọn lựa thích hợp nhất. cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn gia nhập phái Sinh Mệnh Học. Tiểu Uông, tin tưởng ánh mắt lão phu đi. Có một ngày hắn sẽ để cho phái Sinh Mệnh Học chúng ta tách ra sáng dọi lộng lẫy nhất. nói không chừng đại nạn nghìn năm đều có khả năng trong tay hắn được đột phá. chẳng qua là không biết lão đầu tử ta có sống được đến ngày đó hay không. Uông Thiên Vũ nhịn không được nói. người xem trọng hắn như vậy ư? thụ lão mỉm cười. không chỉ có ta xem trọng hắn. Vĩnh Hằng chi Thụ cũng xem trọng hắn. Là Vĩnh Hằng chi Thụ chỉ dẫn để cho ta làm ra quyết định như vậy. Từ giờ trở đi, ta yêu cầu học viện tiến hành bảo hộ trọng điểm đối với hắn, ít nhất tại trước khi hắn tiến vào nội viện, không thể đi chấp hành bất luận cái nhiệm vụ nguy hiểm nào. Coi như là đi, cũng phải có chuyên gia bảo hộ. Uông Thiên Vũ đã khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ lập tức hướng Hải Thần Các báo cáo, cũng thỉnh ngài chuẩn bị làm tốt hướng Hải Thần Các hồi báo. Hắn dù sao chỉ mới 12 tuổi, Thụ lão mỉm cười gật đầu, 10 năm sau Hắn nhất định sẽ lớn lên, ta ít nhất còn có thể kiên trì 10 năm. Ta sẽ nhìn hắn lớn lên, hắn sẽ trưởng thành như một gốc cây đại thụ che trời. Nói xong câu đó, hắn lặng yên đi đến bên hồ, nhìn chăm chú mọi người trong hồ nước, nhận thức thật cẩn thận mà cảm thụ được biến hóa của mỗi người bọn hắn. Uông Thiên Vũ cũng không có đi, hắn đồng dạng đang quan sát. Tiên hóa huyết mạch đối với hồn sư thật sự mà nói là quá trọng yếu, nó có lẽ không thể trực tiếp để cho một người trở nên cường đại, nhưng có thể mở ra một cái thông đạo đi thông tới cường giả, thậm chí là thông đạo đi thông tới thần cấp. Bọn hắn không chỉ có phải bảo vệ tốt Lam Hiên Vũ, cũng phải bảo hộ tốt những hài tử khác. Có lẽ, lớp thí nghiệm tinh chiến thật sự có thể lấy được thành tích thật tốt, tách ra sáng dọi lộng lẫy nhất. Lam Hiên Vũ lặng yên cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Tu luyện tại bên trong hải thần hồ chính là không giống với nơi khác. Năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào không ngừng được hạch tâm bảy màu hấp thu, chuyển hóa. Tại dưới tác dụng của thiên tử quả, huyết mạch tăng lên của hắn lại một lần nữa tăng lên, tăng lên đi. huyết mạch long thần tăng lên hết sức đi. không biết qua bao lâu thời gian, tốc độ vận hành huyết mạch bắt đầu giảm bớt. lần này thể tích vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ không có thu nhỏ hơn nữa. sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh sung túc, hắn đã có nội tình càng lúc càng sâu. một khối, hai khối, lại có hai khối lân phiến long thần chui ra. tăng thêm ba khối lúc trước, hắn tổng cộng có năm khối lân phiến long thần rồi. nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được lần này phục dụng thiên tử quả hiệu quả không có tốt như lần đầu tiên. lân phiến long thần biến tăng thêm màu sắc vòng xoáy huyết mạch rực rỡ hơn một tí. hắn cảm giác võ hồn mình tựa hồ lại xuất hiện một ít biến hóa. đối với cảm giác nguyên tố càng là nhạy cảm. thân thể tựa hồ cũng trở nên càng tăng cường mềm dẻo. biến hóa về phương diện khác tức thì không quá rõ ràng. thu thần đế thiên như trước không hề có động tĩnh gì, hẳn là đang ngủ say. năng lượng sinh mệnh khí tức huyết mạch của lam hiên vũ tựa hồ có trợ giúp đối với hắn. Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được hắn đang ngủ say tại trong tinh thần chi hải chính mình. Vị thú thần cường đại này còn không biết muốn ngủ say tới khi nào. Thời điểm Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, sắc trời dĩ nhiên sáng rõ. Nhà nhạt, nhạt hơi nước bao phủ tại trên mặt hải thần hồ, làm cho người ta một loại cảm giác mờ mịt như tiên cảnh. Hắn quay đầu nhìn về đồng bạn bên người, phần lớn còn chưa có tỉnh lại, chỉ có một người ngoại lệ. Tiền lỗi ngồi tại bên cạnh bờ ngẩn mà người, hai tay ôm đầu gối. Thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn thấy hắn mà đã ngây dại Bởi vì chính mình vị huynh đệ này của mình biến hóa quá lớn, tiền lỗi tối thiểu cao hơn một cái đầu so với trước, hiện tại so với Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều cao hơn. Bụng to mập của hắn không thấy đâu nữa, thay vào đó chính là một thân cơ bắp cường tráng, tóc biến thành màu vàng, ngay cả hai con ngươi đều có một tầng màu ám kim nhàn nhạt, nhạt. Hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ kia ngẩn người, liền làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt cường hãn, dường như toàn thân đều tràn ngập lực lượng tùy thời có thể bộc phát. Mập mạp, xem vóc dáng của ngươi này, thật tuyệt nha. Lúc này tiền lỗi thân cao đã không thua gì người trưởng thành. Nếu như không phải trên mặt ngây thơ vẫn còn, ai cũng nhìn không ra hắn chỉ có 13 tuổi. Lão đại, ta, đây là ta ư, tiền lỗi có chút chần trở nói. Ta mà như vậy trở về nhà, chỉ sợ cha mẹ của ta đều nhận không ra ta. Đúng vậy, tại dưới sự trợ giúp của thiên tử quả, hắn đã hoàn thành lột xác. Lam Hiên Vũ cười ha hà nói, như vậy không tốt ư, ngươi xem, mặt của ngươi đã gầy đi. Đừng nói, ngươi như vậy mặc dù không có đẹp trai như ta, nhưng vẫn có chút khí khái nam tử hắn nha mà tiền lỗi cũng nhỏ đi, không thể nói là quá anh Tuấn, nhưng phối hợp với một thân cơ bắp kia, đúng là tràn đầy khí khái nam tử hán. cùng so với trước kia, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. tiền lỗi lầm bầm nói ra, giống như vậy cũng là rất tốt, ta tha thiết ước mơ dáng người này, chẳng qua là dễ dàng như vậy liền đã lấy được, ta có chút không thể tin được. nói xong, hắn giơ cánh tay lên, phô bày một lát cơ bắp. lam hiên vũ tức giận mà nói, ngươi là đến cùng khoe khoang với đấy ư, đúng không? tiền lỗi cười hắc hắc, sao có thể chứ, lão đại. Ta không phải loại người này nha. Lam Hiên Vũ tức giận mà nói, hồn lực ngươi tăng lên chưa? Lam Hiên Vũ nhớ tới Nana lão sư đã từng nói, sau khi tiền lỗi triệt để dung hợp cùng Hoàng Kim Bỉ Mông có thể sẽ đột phá. Tiền lỗi lắc đầu, không có. Hình như ăn hết vật kia ngươi cho ta. Về sau trong thân thể ta có cái quái gì đó nổ tung, hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh nhưng hồn lực ta không có tăng lên. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một lát, khá tốt, cuối cùng còn có ngươi theo giúp ta. Lão đại, các ngươi lần này đi tinh cầu tinh linh thu hoạch thật không nhỏ nha. Thật thầm mộ nha, Lam Hiên Vũ nói, hoàng kim bỉ mông của ngươi cũng không kém nha. Đúng rồi, huy chương còn thừa ta đưa cho ngươi, ngươi tu luyện ở Hải Thần Hồ phải bỏ ra 30 miếng huy chương màu tím, mua cho Lam Mộng Cầm Vạn Niên Huyền Băng Tủy hao phí đi một ít, còn lại đều ở đây. Nói xong, Lam Hiên Vũ đem huy chương màu tím thuộc về Tiền Lỗi đều đưa cho hắn. Tiền Lỗi đem huy chương thu lại, biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, không đau lòng ư? Đây không phải là phong cách của Tiền Lỗi. Tiền Lỗi có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng mặt trời đang mọc lên. So với dáng người hoàn mỹ này, tốn chút huy chương tính là cái gì? Nhìn hắn càng ngày càng dương dương tự đắc, Lam Hiền Vũ nói. Lớp chúng ta biến thành lớp thực nghiệm tinh chiến rồi. Đúng rồi, ngươi phải bắt đầu luyện tập chiến cơ không gian đó nha. Sẽ chiều hôm nay ta dẫn ngươi đi thử xem, lại để cho ngươi cảm thụ một lát chiến trường tốt một phả tên. Lão đại, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa tự đắc nữa. Đinh chắc hàm trước đó là không biết cưỡi chiến cơ không gian, đúng là nghe con không sợ cọp. Nhưng tiền lỗi có thể không biết ư Hắn lúc trước thế nhưng là một chỗ với Lam Hiên Vũ bị Ngân Thiên Phạm huấn luyện qua. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Hiện tại lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến rồi, điều khiển chiến cơ không gian là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngươi còn có chút nội tình, tiếp nhận cũng sẽ không quá khó. Cố gắng lên đi. Cũng không lâu lắm, những người khác lần lượt từ trong tu luyện tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh lại chính là Lưu Phong, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm là người cuối cùng tỉnh lại. Trải qua một đêm này tu luyện, từ biểu hiện ra biến hóa lớn nhất chính là tiền lỗi. Những người khác nhìn thấy bộ dáng tiền lỗi bây giờ đều có chút không dám tin. Tiền mập mạp biến thành tiền cường tráng rồi, biến hóa này thật sự là quá lớn. Mộng cầm, ta như bây giờ có phải đã tốt hơn nhiều rồi hay không? Tiền lỗi đắc ý tiến đến bên người Lam Mộng cầm, phô bày một chút cơ bắp trên cánh tay mình. Lam Mộng cầm mắt trắng không còn chút máu nói. Tư chi phát triển, đầu óc không phát triển, có cái gì tốt hay sao? Tốt rồi, mọi người trở về đổi thay quần áo đi, sau đó còn đi học nữa. Lúc này Đường nguyệt lão sư không có ở đây tất cả mọi người tỉnh lại vẫn là chuồn cho nhanh thì tốt hơn. bọn hắn dùng một đồng huy chương màu tím tu luyện một buổi tối tại trong hải thần hồ học viện hiển nhiên thiệt thòi. mọi người nhanh chóng quay về ký túc xá thay quần áo chuẩn bị đi học. không ngoài dự liệu thời điểm tiền lỗi đi vào phòng học đưa tới một hồi bạo động. đồng học quen biết lập tức vây tới đây hỏi lung tung này kia. tiền lỗi lại ra vẻ thâm trầm cười mà không nói. tiếp theo một đoạn thời gian đệ tử năm nhất đều trở nên cực kỳ bận rộn. buổi sáng đi học buổi chiều luyện tập điều khiển chính cơ không gian buổi tối còn phải tu luyện. Mỗi người đều có loại cảm giác sứt đầu mẩy chán Lam Hiên Vũ vốn phải là phải nhẹ nhàng hơn một ít, dù sao hắn điều khiển chiến cơ không gian đã không có vấn đề gì cả, nhưng hắn còn phải rèn, hơn nữa mỗi ngày ít nhất phải rèn 3 giờ, cho nên một ngày trôi qua, hắn cũng vô cùng bề bộn. Không hề nghi ngờ chính là, đệ tử năm nhất bận rộn như thế, tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh. Bằng vào tố chất hơn người, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng chương trình học học tập cơ giáp, mà điều khiển cơ giáp cùng chiến đấu cơ có nhiều chỗ là tương thông. Thí dụ như phương diện cân bằng Mọi người tại phương diện điều khiển chiến cơ không gian tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Rất nhanh liền có thể tiến hành điều khiển cơ bản rồi. Đảo mắt qua đã đến kỳ thì học kỳ 2 của học viên năm nhất rồi. Bởi vì bận quá bận rộn, hơn nữa tu vi ban đầu cũng đã thông suốt tới trình độ nhất định rồi. Tốc độ tăng lên hồn lực của mọi người đều có chỗ hạ thấp. Hồn lực không có tăng lên quá rõ ràng, nhưng tố tổ chất tổng hợp không thể nghi ngờ tăng lên một cái bậc thang. Trình độ rèn của Lam Hiên Vũ theo tinh thần lực đề cao, tố chất thân thể tăng lên cùng với huyết mạch tiến hóa mà tăng lên, xác suất thành công nghìn rèn nhất phẩm đã cực cao. Hắn hầu như mỗi tuần đều có thể giao cho một gã đồng học một bộ kim loại hiếm nghìn rèn nhất phẩm. Hơn nữa hắn tại ngoại viện đã nổi danh, mọi người đều biết hắn có thể rèn kim loại nghìn rèn nhất phẩm. đã có học trưởng năm thứ hai, thậm chí là năm thứ ba, năm thứ tư tìm đến Lam Hiên Vũ để rèn kim loại hiếm. Nhưng tinh lực của Lam Hiên Vũ là có hạn, báo ra giá cả cũng không thấp. Hắn chẳng qua là ngẫu nhiên nhận thêm một ít, coi như một công đôi việc hắn lại phục dụng một trái thiên tử quả sử dụng thiên tử quả tăng lên huyết mạch của mình sau đó đem ba trái thiên tử quả còn lại giao cho phái sinh mệnh học là đường nguyệt chủ động tới tìm hắn trao đổi cho ra điều kiện làm hắn không cách nào cự tuyệt một trái thiên tử quả đổi một đồng huy chương màu đen ba trái thiên tử quả đổi ba miếng huy chương màu đen dưới tình huống bình thường tại ngoại viện căn bản không cách nào đổi đổi huy chương màu đen đường nguyệt nói cho lam hiên vũ huy chương màu đen là không cho phép dùng huy chương màu tím đổi lấy đây là quy định vô luận bao nhiêu huy chương màu tím cũng không có cách nào đổi huy chương màu đen Trái lại, cũng không có ai sẽ dùng huy chương màu đen đổi huy chương màu tím, bởi vì huy chương màu đen thật sự là rất khó kiếm được. Huy chương màu đen có thể tại nội viện đổi thiên tài địa bảo cấp bậc 10 vạn năm, thậm chí là hồn cốt cấp độ vạn năm trở lên, trình độ chân quý có thể nghĩ. Cho nên Lam Hiên Vũ tuy rằng đã lấy được ba miếng huy chương màu đen, nhưng nhất định về sau tiến vào nội viện mới có thể nhận lấy. Nếu như mình thi không đậu nội viện thì làm sao bây giờ? Loại vấn đề này Lam Hiên Vũ chắc là sẽ không nghĩ đến. Hắn hiện tại đối với việc bản thân thi đậu nội viện đã có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại đã là học kỳ cuối cùng, không hề nghi ngờ, bọn hắn sắp sửa đối mặt thời khắc trọng yếu cũng đến rồi. Đó là cuộc thi cuối kỳ, ai cũng không biết lần này cuộc thi cuối kỳ sẽ tiến hành như thế nào, là lại đi tinh cầu khác tiến hành khảo hạch hay là dùng phương thức khác. Dùng Lam Hiên Vũ trước mắt hiểu rõ đối với học viện, mỗi một năm, mỗi một lớp, trong cuộc thi cuối kỳ đều là không giống nhau. Nói là tùy cơ hội cũng được, nói là nhìn vào tâm tình của lão sư cũng được. Dù sao không có người nào có thể đoán được cuộc thi cuối kỳ mỗi lần nội dung là cái gì. Lam Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin đem tin tức phát cho 6 đồng bọn của mình. Mọi người buổi tối đến ký túc xá của ta, chúng ta thương lượng một lát chuyện cuộc thi cuối kỳ. Bọn hắn tuy rằng còn không biết cuộc thi cuối kỳ là khảo thí cái gì, nhưng phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị một lát thì tốt hơn. Sau lần vượt cấp khiêu chiến trước đó, Nam nhất đã thành lớp thực nghiệm tinh chiến, không hề nghi ngờ bọn họ là đối tượng quan tâm toàn bộ ngoại viện. Học trưởng cấp cao đối với bọn họ vẫn có chút địch ý, đương nhiên không phải là cái loại như kẻ địch, mà là cảnh giác. Ai bảo để cho bọn chúng trước đó vượt cấp khiêu chiến đã bày ra năng lực quá mạnh mẽ? Lam Hiên Vũ buổi tối không có đi rèn, tại thời gian ước định trước tiên liền trở về ký túc xá. Chẳng được bao lâu, 6 người khác liền đều đã đến. Mọi người tại tầng 1 phòng khách ngồi xuống. Sau đó, Lam Hiên Vũ nói: Sắp đến cuộc thi cuối kỳ rồi, chúng ta phải sớm làm một ít công tác chuẩn bị. Tiền Lỗi hỏi: Lão đại, chuẩn bị như thế nào? Lam Hiên Vũ nói: Học kỳ này tất cả mọi người bận quá rồi, nhất là lớp chúng ta đã trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến. Về sau chúng ta phải học quá nhiều thứ. Thời gian mọi người cũng không đủ dùng, mỗi ngày đều chỉ có thể vội vàng học tập. Nhưng mà từ kinh nghiệm của chúng ta lúc trước, học viện kỳ thật vẫn là rất chú trọng năng lực đoàn đội. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta cần phải mài dũa một lát. Nói cách khác, giữa chúng ta lẫn nhau đều không biết tu vi đồng bạn tăng lên tới trình độ nào rồi. Cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trình độ phối hợp lẫn nhau của chúng ta. Mọi người nghe nhau nhau gật đầu, Đường Vũ cách nói, bởi vì sự gia nhập của ta, cuộc thi cuối kỳ của chúng ta đoán chừng sẽ khó không ít, cho nên mọi người phải có chuẩn bị về mặt tâm lý. Nàng nói không sai, nàng đã là lục hoàn hồn đế nhất tự đấu khải sư. Nguyên lai like cuộc thi cuối kỳ năm nhất, thậm chí là năm thứ hai, năm thứ ba đối với nàng mà nói đều không coi vào đâu. Hơn nữa hiện tại năm nhất đã được quan tâm như thế, Chớ nói chi là Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước còn chiến thắng học trưởng năm thứ sáu, học viện nhất định sẽ cân nhắc những tình huống này, cho nên cuộc thi cuối kỳ học kỳ hai này độ khó nhất định tương đối lớn. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi, Vũ Cách tỷ có suy đoán cái gì không? Đường Vũ Cách lắc đầu, không biết. Nhưng học viện nhất định sẽ cho chúng ta một cuộc thi cuối kỳ tương đối khó khăn để ma luyện đối với chúng ta, cho nên ta vô cùng đồng ý ý kiến của ngươi, chúng ta cần phải mài dũa một lát, quen thuộc năng lực lẫn nhau hơn. Nói cách khác, chúng ta cũng không biết năng lực lẫn nhau thông suốt tới trình độ nào rồi, còn như thế nào để phối hợp đây? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ hãy đi đi, thừa dịp thời gian còn không quá muộn. Phí tổn thuê sân bãi ta sẽ thanh toán, sử lai khác học viện tuyệt sẽ không thiếu khuyết sân bãi dành riêng cho đối chiến. Cho thuê loại này sân bãi này phí tổn không tính là cao, một giờ đồng hồ là một đồng huy chương màu trắng. Bất quá, Tu Vi vượt qua ngũ hoàn thì phải thuê chiến trường khác cao hơn, chính là một đồng huy chương màu vàng một giờ. Bởi vì có nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách tại đây, bọn hắn phải trả một đồng huy chương màu vàng mới được. Đối với Lam Hiên Vũ là đệ nhất phú ông ngoại viện mà nói, một đồng huy chương màu vàng không coi vào đâu. Sau khi thuê một cái sân bãi đường kính 100 mét, bảy người liền đi vào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người lam hiên vũ. Lam Hiên Vũ đã sớm nghĩ kỹ phương thức mài rũa đối chiến. Bốn đối với Ba Nha, A, Tú Tú, Mộng Cầm, Tiền Lỗi một tổ. Lưu Phong, Huy Huy cùng Vũ Cách ba người các ngươi một tổ. Nghe phương thức hắn phân phối, Đường Vũ Cách không khỏi sững sờ. Trong bảy người, nàng là Lục Hoàn Hồn Đế duy nhất. Sau đó thực lực mạnh thứ hai chính là Nguyên Ân Huy Huy ngũ hoàn hồn vương. Những người khác đều còn chưa có đạt đến cấp độ ngũ hoàn. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi là tứ hoàn. Lam Hiên Vũ vẫn là tam hoàn. Tu Vi hai tổ chân lịch là có chút lớn. Đây là do đấu ở trong thế giới chân thật không phải tại bên trong thế giới đấu là, giao đấu tại trong thế giới chân thật, hồn sư cảm thụ rõ ràng nhất, nhất là tại thời điểm phối hợp lẫn nhau, đây là bọn hắn đã sớm biết. Sau khi tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, hồn sư phải thông qua chiến đấu chân chính mới có thể tăng thực lực lên cao hơn, nhưng đồng thời cũng có mạo hiểm bị thương. Nguyên Ân huy huy cùng Đường Vũ cách một tổ, một xa một gần, không thể nghi ngờ là tổ hợp hai người mạnh nhất. Huu chi tổ bọn hắn còn có Lưu Phong tại đó, bốn đối với ba, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không chiếm ưu thế. Bất quá, mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng không có phản đối dù sao cũng là vì mài rũa lẫn nhau thắng thua cũng không trọng yếu nguyên ân huy huy nhìn đường vũ cách một cái trong ánh mắt mang theo vài phần không tình nguyện nhưng hắn không thể không đứng sóng vai cùng nàng sau phương kéo ra khoảng cách lam hiên vũ mỉm cười không có chuẩn bị trực tiếp phất tay quát lớn bắt đầu hai chữ bắt đầu vừa ra ba người đối diện liền bắt đầu chuyển động lưu phong lượn quanh hướng bên cạnh một tầng ngân sắc quang mang mang theo lân phiến màu trắng lập tức từ trong cơ thể hắn chui ra bao trùm toàn thân Cả người hắn tiếp theo trở nên hư ảo thêm vài phần, không sai, hắn cùng với kinh cước long đã chính thức dung hợp, hơn nữa thiên tử quả lại để cho hắn và huyết mạch kinh cước long đều có tăng lên không nhỏ. Hiện tại võ hồn hắn đã tiến hóa đến cấp độ khác, trừ rồi ban đầu có ưu thế tốc độ ra, càng có phụ trợ về chi lực không gian, chính thức cũng coi là võ hồn đỉnh cấp rồi. Tay trái Nguyên Ân Huy Huy nâng lên, tử tinh linh cung nhảy vào trong tay, hắn kéo cung cài tên, trên người năm cái hồn hoàn luân chuyển lóng lánh, một mũi tên bắn ra, thẳng đến tiền lỗi đối diện, Đường Vũ Cách cũng động đậy Nàng là từ chính diện lao tới, trên người quang mang năm màu như ẩn như hiện, sau cái hồn hoàn hiển hiện mà ra, bởi vì còn không có đột phá đến thất hoàn, cho nên nàng còn không có chính thức dung hợp cùng âm dương hỗn độn điểu, nhưng bằng vào thiên tử quả tăng lên đối với huyết mạch, nàng cùng âm dương hỗn độn điểu đã dung hợp thành một bộ phận. Ba người Đường Vũ Cách đồng thời phát động, hiển lộ ra tất cả thứ mình có thể làm. Từ chính diện cùng bên cạnh và triển khai thế công từ xa đối với bốn người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bên này cũng riêng phần mình triển khai hành động, hắn cũng không có chỉ huy mọi người bởi vì riêng phần mình bận rộn đã thật lâu không có hợp luyện cùng một chỗ lần này đối chiến mài rũa đầu tiên liền phải nhìn mọi người bây giờ năng lực đạt đến trình độ như thế nào lam hiên vũ vung ra ba cây ngân văn lam ngân thảo phân biệt cuốn quanh tại trên người ba gã đồng bạn tiếp theo trên người hắn hiện ra một tầng lân phiến màu vàng tiền lỗi bước ra một bước về phía trước trên người bốn cái hồn hoàn hiển hiện mà ra trong mắt hắn chợt lóe sáng một đồng tiền từ trong tay bắn ra lập tức hóa thành triệu hoán chi môn ngay sau đó hồn hoàn thứ tư của hắn hào quang lóe lên Không gian trước mặt hắn đột nhiên bóp méo một lát. Ban đầu một cái triệu hoán chi môn lại trong khoảnh khắc biến thành ba cái. Tiền lỗi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lập lòe, kim bàn tử xuất ra. Kim bàn tử thân cao đã vượt qua hai mét rưỡi, bả vai rộng lớn, thân hình khối vĩ. Cùng tiền lỗi giống nhau, nó đã không mập nữa. Đôi cánh tay cực dài mà lại tráng kiện, một bộ lông màu vàng óng cực kỳ nồng đậm, tựa như cương châm màu vàng vậy. Ngao lên một tiếng thét, kim bàn tử xuất hiện, vốn là nhìn lam hiên vũ một cái sau đó mới hướng về ba cái triệu hoán chi môn phát ra một tiếng giống điên cuồng. tiếp theo trong nháy mắt một màn quỷ dị xuất hiện ba đạo thân ảnh cường tráng đột nhiên từ bên trong triệu hoán chi môn chui ra ba đạo thân ảnh cường tráng cao đều tại trên dưới 3 mét cho nên bọn chúng là cúi đầu từ bên trong triệu hoán chi môn chui ra bọn chúng bên ngoài tương tự nhau đều hiện lên hình người toàn thân mọc ra cọng lông màu xám đôi cánh tay đặc biệt trắng kiện mọc ra hai cái móng vuốt sắc bén bọn chúng giống như là lớn hơn kim bàn tử một chút chẳng qua là màu lông trên người khác với kim bàn tử đây là bỉ mông ư lam hiên vũ giật mình mà nhìn kim bàn tử tại dưới sự trợ giúp của kim bàn tử triệu hoan chi môn của tiền lỗi vậy mà có thể triệu hồi ra bỉ mông trên khóe miệng tiền lỗi vểnh lên cười hắc hắc hắn vung tay lên ba con bỉ mông cự thú liền vọt tới hướng về đường vũ cách đối diện tiền lỗi chính mình tức thì hướng về kim bàn tử mở ra hai tay kim bàn tử quay người hướng hắn đánh tới một đạo kim quang chói mắt sáng lên tiền lỗi lập tức cao dài đảo mắt liền biến thành cự nhân vượt qua bốn mét khôi vĩ vô cùng toàn thân mọc ra lông màu vàng sải bước mà đuổi theo phía trước ba con bỉ mông cự thú. Tiền lỗi đã mạnh như vậy rồi ư? Thấy một màn như vậy, Lưu Phong đối diện cũng là kinh ngạc. đúng vậy, đây chính là lột xác theo như lời lúc trước Nana đã nói. Sau khi Hoàng Kim bỉ mông chính thức thức tỉnh, tiền lỗi sẽ phát sinh lột xác. Đương, đương vang lên hai tiếng. Bỉ mông cự thú ở phía trước bị hai chi mũi tên của Nguyên Ân huy huy ngang nhiên đập bay rồi. thân thể của bọn nó giống như là tường đồng vách sắt, căn bản không sợ từ tinh linh cung công kích. Đường Vũ Cách đã đến gần, nắm tay phải oanh ra, ngũ hành tương sinh. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, một con bỉ mông cự thú cúi đầu vọt mạnh, đồng thời hai tay mở ra, phốc bắt mà lên. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bùng nổ. Bộ lông màu xám trên người bỉ mông cự thú lập tức bị nung đỏ một mảnh, nhưng nó hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, như trước đánh về phía đường vũ cách, hai con bỉ mông cự thú khác cũng vây lại. Tiền Lỗi căn bản không để ý tới Lưu Phong, mà là chạy như điên hướng về Nguyên Ân Huy Huy. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chân to dẫm trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ mạnh. Hắn mãnh liệt vọt lên, nhảy lên đi tới hướng Nguyên Ân Huy Huy cái nhảy này của hắn lại vọt lên hơn 10 thước, tựa như một viên sao băng màu vàng đánh tới hướng nguyên ân huy huy. lúc này mới lên võ đài, tiền lỗi chỉ bằng mượn cường hãn biểu hiện rung động toàn trường. chẳng ai ngờ rằng bọn hắn tiến về tinh linh tinh có kỳ ngộ nhưng sáu người còn chưa hành động. tiền lỗi là người duy nhất không có đi tinh linh tinh, ngược lại đã thể hiện ra một mặt cường hãn. nguyên ân huy huy tự nhiên sẽ không đứng tại nguyên chỗ tùy ý bị tiền lỗi công kích. hắn lóe thân lên, dùng tốc độ nhanh vô cùng hướng bên cạnh chạy trốn. cùng lúc đó, hồn hoàng thứ năm của hắn lóng lánh, lôi linh chính cổ xuất hiện tia chớp vừa thô vừa to bắn ra, bao trùm thẳng đến Tiền Lỗi, hai tay Tiền Lỗi giao nhau ngăn cản trước người, không tránh không né, cứ thế mà chọi cứng. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, bộ lông toàn thân Tiền Lỗi xuất ra kim quang sáng lạn. Tia chớp trên không trung cũng chỉ là lại để cho hắn dừng lại một lát, sau đó hắn liền xông qua tia chớp hướng Nguyên Ân Huy Huy nhào tới, thập phần cường thế. Nguyên Ân Huy Huy sắc mặt không thay đổi, sau lưng một đôi cánh trong suốt cánh lặng yên mở ra. Hắn vỗ cánh, bay nhanh lui về phía sau, từng nhánh mũi tên không ngừng bắn về phía Tiền Lỗi nhưng mũi tên đều được tiền lỗi dùng song trưởng đập bay hoặc là dùng thân thể trọi cứng vô luận là loại mũi tên thuộc tính nào vậy mà đều không có bất cứ tác dụng gì đối với tiền lỗi hai người một vừa chạy một đuổi theo nhìn qua nguyên ân huy huy lại bị tiền lỗi hoàn toàn áp chế bên kia đường vũ cách mặt đối với ba con bỉ mông cự thú tình huống cũng không tốt hơn ba con bỉ mông cự thú lực lượng vô cùng cường đại hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người thuộc tính ngũ hành của nàng vậy mà cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự đối phương rơi vào đường cùng nàng đành phải dùng ra đại ngũ hành thần quang lúc này mới đem ba con bỉ mông cự thú đánh lui ba con bỉ mông cự thú quá cường hãn sau khi bị đánh lui lập tức lần nữa hung hãn mà nhào tới đem nàng cuốn lấy bỉ mông cự thú bằng vào hoàn toàn là lực lượng của thân thể mà đường vũ cách bằng vào chính là đại ngũ hành thần quang tuy rằng nhìn qua đường vũ cách có thể tự bảo vệ mình nhưng thời gian dài thì sao đây hồn lực nàng tiêu hao quá nhiều thì làm sao bây giờ lam hiên vũ bạch tú tú cùng lam mộng cầm đứng ở nơi đó đều có chút ngốc trệ ngay cả lưu phong ban đầu phóng tới bọn hắn bên này đều ngừng lại ai có thể nghĩ đến Tiền lỗi ban đầu là người lực yếu nhất trong đoàn đội, vậy mà bằng vào sức một mình đem nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách đều áp chế rồi. Điều này thật sự là quá điên rồ, lật đổ nhận thức của mọi người rồi. Tiền lỗi đắc ý cười ha ha ha ha ha. Huy huy đừng chạy nha, ca ca không làm đau người đâu. Ở vào trạng thái hợp thể cùng kim bàn tử, hắn thể hiện ra lực lượng tốc độ vô cùng kinh người. Một đôi tay cực lớn của tay mở ra, cọng lông màu vàng trên tay như cương châm. móng vuốt màu vàng sắc bén thò ra, nhìn qua thậm chí đều đáng sợ hơn so với ám kim khủng chảo hùng. Ám kim khủng chảo hùng truyền thừa một ít huyết mạch của Bỉ Mông cự thú, nhưng so với cùng với Bỉ Mông vương giả hoàng kim Bỉ Mông chính thức nó liền yếu hơn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, đột nhiên nói ra: "Ta phản bội rồi, Vũ Cách, ta đến giúp đỡ người Nói xong, hắn thu hồi ngân văn Lam ngân thảo, thẳng đến đường Vũ Cách. Hắn phải thử một chút Bỉ Mông cự thú mà tiền lỗi triệu hoán ra đến cuối cùng mạnh bao nhiêu. "Lão đại, ngươi như thế này là nào vậy? Tiền lỗi lập tức nóng này." Tại dưới sự khống chế ý niệm của hắn, một con Bỉ Mông cự thú xuất hiện, nghênh hướng Lam Hiên Vũ quang mang bảy màu trước ngực lập lòe, tay phải chợt hiện, trực tiếp tiến vào trạng thái long thần biến, phóng xuất ra thiên thánh liệt uyên kích chính mình. toàn thân hắn lân phiến lập tức lóe hào quang bảy màu, cùng bất đồng so với trước kia chính là lúc này long thần biến lại để cho hắn càng sâu sắc mà cảm nhận được lực lượng. trọng yếu hơn là hắn dung hợp cùng toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. tại đây trong tích tắc hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được xung quanh xuất hiện các loại nguyên tố, tất cả nguyên tố đều hướng về phương hướng của hắn trào lên mà đến. thông qua lân phiến long thần chui vào trong cơ thể hắn, thành một bộ phận lực lượng của hắn. Ngay cả Đường Vũ Cách đều nhận lấy ảnh hưởng, đại ngũ hành thần quang rõ ràng bởi vì Long thần biến mà ảm đạm vài phần. Lam Hiên Vũ sở dĩ vừa lên đến liền dùng ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, là bởi vì hắn rất biết rõ, ngay cả đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách đều không đả thương được những Bỉ Mông cự thú kia. Có thể sát thương được Bỉ Mông cự thú chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Thánh Liệt Uyên Kích của chính mình rồi. Hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay đâm ra, bộ pháp dưới chân linh hoạt mà biến hóa. Bỉ Mông cự thú trời sinh chính là cường hãn vô cùng, ưa thích mạnh mẽ đâm tới, căn bản không biết cái gì là né tránh móng vuốt tráng kiện của nó trực tiếp trục về phía thiên thánh liệt uyên kích lam hiên vũ cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến toàn thân lân phiến long thần lập tức sáng chói lên hắn mượn lực lui về phía sau đồng thời đại kích từ trong tay đâm ra biến thành quét xuống tại trên cánh tay bị mông cự thú kéo lê rồi một đạo vết thương máu tươi lập tức trào lên mà ra nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt lam hiên vũ liền hoảng sợ phát hiện bỉ mông cự thú này đã thay đổi bỉ mông cự thú bị thương hai mắt lập tức liền đỏ lên nó hét lớn một tiếng đánh tới thẳng đến lam hiên vũ tình huống như thế nào vậy bỉ mông cự thú bị thương càng mạnh hơn nữa ư lực áp bách làm cho người ta hít thở không thông chọc tới nhưng vào lúc này lam hiên vũ cũng thể hiện ra thực lực hắn tăng lên mấy ngày nay tới giờ trên người hắn lân phiến long thần đột nhiên biến thành màu xanh hắn tựa như một cơn gió nhẹ nhàng lập tức hướng về phía sau bay ngược mà ra làm cho đối phương chụp một cái vô ích tay trái hắn hướng mặt đất vỗ nhẹ lập tức một mảnh mặt băng xuất hiện ở phía trước bỉ mông cự thú bỉ mông cự thú kia đúng là cường hãn nhưng không quá chú trọng chi tiết dưới chân nó vừa trượt đi lập tức thân thể mất cân bằng vật ngã xuống Thân thể Lam Hiên Vũ lóe lên đã đến sau lưng nó, đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay đánh ra, trực tiếp đánh vào phía trên cái ót nó, đem nó đập ngã xuống đất, nhưng Bỉ Mông cự thú đúng là quá cường hãn, một cái cuộn mình liền nhảy dựng lên, lần nữa đánh về phía Lam Hiên Vũ. Thông qua hai lần giao thủ này, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm giác được, chính mình nếu quả thật muốn giết Bỉ Mông cự thú này, dùng Long Thần biến thêm Thiên Thánh Liệt Uyên kích vẫn là có thể làm được. Thiên Thánh Liệt Uyên kích có lực công kích cường đại, bỏ qua phòng ngự có tác dụng khắc chế lớn đối với Bỉ Mông cự thú nhưng mà lúc trước hắn làm cánh tay bỉ mông cự thú bị thương đã cảm thấy trở ngại bản thân hồn lực tiêu hao rõ ràng tăng lớn thậm chí vượt qua phách chảm kim loại sinh ra tiêu hao có thể nghĩ bỉ mông cự thú này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu vừa lúc đó ba con bỉ mông cự thú thân thể đột nhiên đều trở nên hư ảo tiếp theo trong nháy mắt bọn chúng hóa thành ba đạo quang mang nhảy vào ba cái triệu hoán chi môn biến mất không thấy triệu hoán chi môn tiếp theo khép kín bên kia tiền lỗi vẫn còn đuổi theo nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy cũng rất phiền muộn mũi tên hắn căn bản là không phá được phòng ngự của tiền lỗi Từ tinh linh cung của hắn biến thành tinh linh vương cung càng mạnh hơn nữa, nhưng lại cần có thời gian. Tại dưới tình huống loại bị truy đuổi này, hắn tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng có chút sợ thật sự thương tổn được tiền lỗi. Cho nên hắn bị tiền lỗi đuổi quả thực là có chút bất đắc dĩ. Đường Vũ Cách đã mất đi đối thủ, tự nhiên ngừng lại. Nàng nhìn hướng Lam Hiên Vũ, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ba con bỉ mông cự thú từ lúc bị triệu hoán đi ra đến lúc biến mất, không sai biệt lắm khoảng mười phút. ở giữa bọn chúng đã áp chế được nàng không có biện pháp phải biết rằng đây là tại dưới tình huống bản thân tiền lỗi không có công kích nàng nói cách khác nếu như là một trọi một mà nói tiền lỗi đã có thực lực chống lại cùng nàng tuy rằng đường vũ cách lúc trước không có đem hết toàn lực thế nhưng là thực lực tiền lỗi tăng lên là cực kỳ đáng sợ hắn còn không có sử dụng đệ nhị hồn kỹ đệ nhị hồn kỹ hắn là phục khác có phải là hắn còn có thể lại triệu hồi ra bỉ mông cự thú hay không tiền mập mạp đã có kim bàn tử về sau thật sự đã thoát thai hoán cốt rồi nguyên ân huy huy tức giận hô lên hừ tiền mập mạp ngươi đừng kiêu ngạo xem ta đây Cùng lúc đó, sau lưng của hắn một đôi cánh đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, từ trên người hắn thoát ly ra. Có thể nhìn thấy giữa cánh có một con tiểu thiên sứ nhỏ nhắn. Tiểu thiên sứ nhẹ nhàng mà vỗ cánh bay vào không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh cuốn hướng vào phía trong, bao trùm thân thể nho nhỏ kia. Trăng sáng lóng lánh, vô số quang điểm màu trắng hướng ra phía ngoài phiêu tán, lại biến thành thiên sứ kia. Sau khi phục dụng thiên tử quả đã xuất hiện quang cầu màu trắng. Nguyên Ân huy huy lần nữa bắn ra một mũi tên Quang cầu lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn lập tức bắn ra một đạo điện quang màu bạc phụ trợ lên mũi tên kia. Mũi tên tinh chuẩn mà bắn trúng tiền lỗi, lập tức trên người tiền lỗi bạch quang lóe lên, bị bắn ra ngừng lại. Ngay sau đó, từng nhánh mũi tên bắn ra, quang cầu màu trắng trong không trung cũng bắn ra từng đạo điện quang màu trắng phủ lên trên các mũi tên. Mũi tên rơi vào tiền lỗi trên người, mỗi một mũi tên đều khiến hắn dừng lại trong nháy mắt. Thân thể của hắn giống như là làm động tác chậm vậy, giống như người máy đang di động vậy, cũng không cách nào lại xông về trước. Thế nhưng chút ít mũi tên cũng chỉ miễn cưỡng tại trên bộ lông hắn lưu lại một ít dấu vết, cũng không có thể thật sự xúc phạm tới hắn. Cái kia là tinh linh long ư? Là tinh linh long mà Huy Huy trước đã từng nói qua ư? Lam Hiên Vũ một lát liền đoán được quang cầu lơ lửng trên đỉnh đầu Nguyên Ân Huy Huy là cái gì. Tinh linh long dĩ nhiên là bộ dáng như con người, giống như là Nguyên Ân Huy Huy thu nhỏ lại vậy. Hắn ban đầu còn tưởng tinh linh long là thú cưỡi chứ, không nghĩ tới sẽ là loại bộ dạng này, có chút ý tứ. Cái bạch quang kia là không có thuộc tính, phụ tăng thêm vào bất luận thuộc tính gì uy lực đều tăng lớn. Đường Vũ Cách tại bên người Lam Hiên Vũ nói ra cũng không có ý tứ tiến lên giúp đỡ hắn, Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Tại bên dưới trạng thái Long Thần biến, cảm giác của Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố là thập phần nhạy cảm. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được biến hóa trên người tiền lỗi lúc này. Những cái mũi tên kia cùng các loại thuộc tính công kích rơi vào trên người tiền lỗi, Cọng long trên người hắn vậy mà sẽ triển khai một loại tác dụng tri li kỳ dị, đem những thuộc tính năng lượng bất đồng này thông qua trọng lượng bản thân mà truyền dẫn đến không trung. Do đó sử dụng những công kích này sẽ không làm thương tổn đến hắn. Tại trong quá trình truyền dẫn này, thân thể của hắn sẽ dừng lại. Bởi vậy lúc này xuất hiện là một màn có chút kỳ dị. Quả nhiên là không tập luyện sẽ không biết nhau. Chi như vậy một lát sau, mọi người hiển lộ tất cả của mình có thể có. Cùng so với trước kia đều đã có biến hóa tương đối lớn, thực lực cá nhân đều tiến bộ rất lớn. Nhất là tiền lỗi ban đầu yếu nhất, hiện tại cũng có đủ năng lực một mình đảm đương một phía. Huy huy, để cho ta thử xem. Âm thanh lưu phong vang lên. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu bạc liền quét sạch hướng về tiền lỗi. Một đạo ngân quang tựa như tia chớp xuất hiện ở sau lưng tiền lỗi. Ngân quang sát qua đem không gian xé mở một đạo khe hở thật nhỏ. Lập tức, cọng lông màu vàng sau lưng tiền lỗi bắt đầu lắc lư. Nguyên tố chung quanh chấn động đột nhiên trở nên kỳ dị hơn. Cái khe hở vỡ ra rõ ràng bị bổ sung bên trên rồi, dĩ nhiên là không có thể gây tổn thương cho đến tiền lỗi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cái ngân quang kia tựa như ngân long cuộn tất cả lên. Thân thể tiền lỗi cường tráng như vậy rõ ràng bị đánh lây không. Ngân quang lần nữa tiến lên, lần thứ hai đem tiền lỗi đánh lên. Ngay sau đó, ngân quang vọt đến phía trên, hướng phía dưới đánh rất xuống. Đen thân thể tiền lỗi từ không trung nện xuống dưới, trực tiếp nện rơi đến trên mặt đất. Tiền lỗi bởi vì trước đó đã dùng tinh lực tập trung ngăn cản mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy, đột nhiên bị công kích, lập tức rơi thất điên bát đảo. Cảm giác cái kia ngân quang kia không có ý tứ bỏ qua cho hắn, ngân quang tựa như là mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người tiền lỗi. Một đạo ngân quang phóng lên trời, không ngờ đưa hắn dẫn vào không trung. Ngay sau đó, cái ngân quang kia tại giữa không trung không ngừng mà lập lòe, căn bản thấy không rõ lại lần lượt đem hoàng kim bỉ mông dẫn vào khâu trung sau đó là đánh tới hướng mặt đất. Bất quá mấy lần thời gian hô hấp, cái ngân quang kia đã phát động mười mấy lần công kích chúng hoàng kim bỉ mông. Hoàng kim bỉ mông cường hãn không hề có lực hoàn thủ, nhưng mà cái ngân quang kia không đả thương được tiền lỗi. Tiền lỗi chỉ dùng một cái phương thức đơn giản nhất để ứng đối, hai tay hắn ôm đầu, thân thể cuộn mình, tùy ý để ngân quang công kích. Chọn vẹn mười mấy giây sau, hắn ầm ầm rơi xuống đất. Lưu Phong vọt đến bên kia, ha ha cười một tiếng, đã giền, thật là đã giền hắn đương nhiên cũng sẽ không dùng công kích mạnh nhất của chính mình đi công kích tiền lỗi để tránh thật sự thương tổn được tiền lỗi nhưng điều này làm cho người khác hoa mắt liên tục để cho những người khác không khỏi âm thầm tán thưởng lưu phong cũng trở nên mạnh mẽ thật nhiều tốc độ của hắn nhanh được gần như đến trình độ thuấn di rồi hoặc là nói bản thân hắn liền có được năng lực thuấn di nhất định khống chế đối với không gian thuộc tính lại để cho lực công kích của hắn bạo tăng không thể nghi ngờ những thứ tăng lên này đều là kinh cực long mang cho hắn hắn còn không có triệu hồi ra kinh cực long phụ trợ chính mình chiến đấu bằng không mà nói nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. tiền lỗi trên mặt đất lăn một vòng liền đứng lên hừ một tiếng nói đến nha tiếp tục đi xem ai hao tổn được ai lưu phong nhếch miệng đắc ý cái gì đừng tưởng phòng ngự của ngươi là không có kẻ địch nha bất luận cái phòng ngự gì cũng có cực hạn tiền lỗi cười hắc hắc dù sao ngươi không phá được phòng ngự của ta vậy cũng không nhất định trong mắt lưu phong ngân quang chớp liên tục trải qua vừa mới giao thủ mấy người đều thể hiện ra năng lực bất đồng đúng là cường hãn vô cùng trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hưng phấn lên cùng so với lúc trước vượt cấp khiêu chiến lúc, bọn hắn lại phát triển hơn rất nhiều. tiền lỗi tựa như khoe khoang hướng La Mộng Cầm lúc trước chưa có xuất thủ hỏi. Mộng Cầm, Mộng Cầm, ngươi gần đây có cái gì tăng lên thế? Ngươi không phải cũng có hồn linh ư? La Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, hai tay duỗi thẳng tại trước người chính mình, một đạo bích quang hiện lên. Ngọc Hoàng Cầm lập tức xuất hiện ở trên hai tay nàng. Nàng như cũ là tứ hoàn, nhưng mà Ngọc Hoàng Cầm của nàng đã thay đổi, đã biến thành màu xanh biếc. Tay phải của nàng Phật qua tại bên trên dây đàn. Từng vòng bích quang nhộn nhạo mà ra, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Sử Lai khắc học viện vốn chính là nơi năng lượng sinh mệnh cực kỳ dồi dào. Lúc này ở phía dưới nàng điều khiển, toàn bộ sân bãi đều được quang mang màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt bao phủ. Mỗi người cũng có thể cảm giác được năng lượng sinh mệnh chui vào trong cơ thể mình, nhanh chóng đền bù lấy tiêu hao lúc trước. Lam Thiên Vũ cảm giác rõ ràng nhất, Long Thần Biến của hắn đối với tiêu hao bản thân là thật lớn, sử dụng một lần liền cần phải đi hải thần hồ tu luyện hấp thu năng lượng sinh mệnh để bổ sung tiêu hao, sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Tuy rằng hắn lúc trước sử dụng long thần biến thời gian ngắn, không có tiêu hao quá lớn. Hơn nữa huyết mạch chi lực đã tăng lên so với cùng trước kia, không có sinh ra tiêu hao quá lớn. Nhưng năng lượng sinh mệnh vẫn là giảm đi không ít. Lúc này ở bên trong quang mang màu xanh lục này, hắn vậy mà như là ngâm tại trong hải thần hồ tu luyện, khôi phục được cực nhanh. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như tại loại hoàn cảnh này sử dụng long thần biến, chính mình có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ càng dài. Lam Mộng Cầm ban đầu không có năng lực trị liệu Không thể nghi ngờ, năng lực này đến từ phỉ thúy thiên nga bích cơ. Phỉ thúy thiên nga bích cơ còn chưa có chính thức thành hồn linh của lam mộng cầm, chưa có chính thức hòa làm một thể cùng nàng. Dĩ nhiên cũng đã để cho ngọc hoàng cầm có năng lực trị liệu cơ bản. Tương lai cả hai dung hợp, phỉ thúy thiên nga bích cơ mang đến hồn kỹ còn không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Lam mộng cầm nhàn nhạt, nhạt nói, về sau chúng ta đã có hồn sư hệ phụ trợ rồi, bản thân ta thì không phải, nhưng bích cơ tiền bối là đúng. Tiền lỗi hưng phấn mà nhảy lên, quá đáng tin cậy rồi nha. Lam hiên vũ nói, tiếp tục đi. Chúng ta thay đổi đội ngũ một lát, tiếp tục mài rũa, tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn cần phải thông qua loại phương thức này hiểu rõ lẫn nhau, tìm về sự ăn ý. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tiến hành đối chiến mài rũa, tại trong văn phòng viện trưởng ngoại viện, anh Lạc Hồng đang còn không dứt suy nghĩ. Cuộc thi cuối kỳ của năm nhất an bài như thế nào đây? Tiểu đoàn đội kia của Lam Hiên Vũ có phải tiến hành cuộc thi riêng hay không? bản thân cuộc thi cuối kỳ ở sử lai khác học viện chúng ta chính là một lần ma luyện tốt nhất đối với các học viên tiêu khải ngươi có đề nghị gì không ta không có nghe người cả mà tiêu khải trả lời rất đơn giản hắn đúng là không có đề nghị gì bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào nên khảo hạch bọn lam hiên vũ thế nào mới tốt năm nhất lần này rất khác cùng trước đó nương theo lấy càng ngày càng nhiều đệ tử dung hợp hồn linh mang về từ tinh linh tinh trình thể thực lực học viên năm nhất đã tăng lên trên một cái bậc thang một số đệ tử đã lấy được kim loại từ lam hiên vũ đã bắt chế tác nhất tự đấu khải rồi nhất là tiểu đội này của lam hiên vũ làm như thế nào để an bài cuộc thi cuối kỳ cho bọn hắn thì càng là vấn đề trong bọn họ có đường vũ cách từng đã là đệ nhất nhân năm thứ ba nàng không chỉ có dung hợp hồn linh còn ăn hết thiên tử quả tăng lên huyết mạch thậm chí ngay cả phỉ thúy thiên nga thâm uyên ma long cường giả hung thú như vậy đều lựa chọn làm hồn linh bọn họ không hề nghi ngờ mấy tiểu tử kia đều có được ưu thế trời yêu ái tiểu đội 7 người lam hiên vũ bọn hắn này tương lai là tất nhiên sẽ tiến vào nội viện nhưng bọn hắn bây giờ còn đang ở ngoại viện nên khảo hạch bọn hắn như thế nào đây Nếu như khảo hạch bình thường thì sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu dùng các loại khảo hạch có áp lực lại lo lắng quá nguy hiểm, đối với bọn họ tạo thành tổn thương, cho nên Tiêu Khải thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Nội tâm của hắn là hy vọng có thể dè dặt một chút, cho dù là để cho những hài tử này dễ dàng vượt qua kiểm tra, cũng không nên dục tốc bất đạt, hẳn là cho bọn hắn nhiều thời gian hơn để phát triển. Anh Lạc Hồng nói, "Lão sư đã nói với ta, đối với những hài tử này, không thể dục tốc bất đạt, mà phải ma luyện bọn hắn, nhất là ma luyện tâm tính của bọn hắn." phải để cho bọn chúng thiện ác rõ ràng. Thực lực tuy trọng yếu, nhưng bồi dưỡng tâm tính càng phải tăng thêm. Bọn hắn nhập học một năm qua thực lực tăng lên thật lớn, tâm tính tự nhiên sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Chúng ta hẳn là cho bọn hắn một ít áp lực, tốt nhất là để cho bọn chúng gặp một ít ngăn trở, lại để cho tâm tình của bọn hắn trở nên bình thản một ít. Ta tán thành. Để cho bọn chúng cảm thụ một ít ngăn trở, ta cho rằng là cần phải có. Thực lực tăng lên nhanh, tâm tính theo không kịp, dễ dàng nhất khiến tâm lý bành trướng. Một khi bành trướng quá độ, tương lai lúc thi hành nhiệm vụ sẽ rất phiền toái nhất định phải để cho bọn chúng ở thời khắc này hiểu được khoảng cách chính mình chính thức cường đại còn kém rất xa người nói chuyện chính là đường chấn hoa hắn đã trở thành vị chủ nhiệm thứ hai của năm nhất cho nên hắn có tư cách ở chỗ này thảo luận về chuyện cuộc thi cuối kỳ cùng anh lạc hồng anh lạc hồng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi có đề nghị gì không đường chấn hoa nhún vai ta không có đề nghị gì tất cả đều nghe lời ngươi trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ ta cảm thấy là không thích hợp bọn hắn còn quá nhỏ không có đấu khải dễ dàng phát sinh nguy hiểm Phương thức kia của hắn, ngươi suy nghĩ một chút xem sao." Anh Lạc Hồng cả giận nói, "Các ngươi một người hai người đều không có gì ý tưởng sao, thế còn thảo luận cái gì nữa? Đường Chấn Hoa, ngươi nhất định đưa ra đề nghị hợp lý, bằng không thì ta rút ngươi ra khỏi chủ nhiệm lớp này." Đường Chấn Hoa bất đắc dĩ nói, "Ngươi có tính trả đũa ta hay không đấy?" Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn hắn nói, "Ngươi cứ nói đi, ta không thèm." Ý thức tự bảo vệ mình của Đường Chấn Hoa là rất mạnh, chắc chắn không tin nhá. "Nếu để cho ta đề nghị mà nói, ta cảm thấy có thể đi đường môn bên kia hỏi một chút." Đường môn bên kia không phải thường xuyên sẽ có một chút nhiệm vụ ư? Bình thường một chút nhiệm vụ nói không chừng có thể làm nội dung trong cuộc thi cuối kỳ. Nghe hắn nói, nhãn tình Tiếu Khải sáng lên, có đạo lý. Đường môn bên kia nói không chừng có phương thức khảo hạch tốt, ta tán thành. Được, vậy phiền Toái Tiếu lão sư đi một chuyến, xem một chút có nhiệm vụ nào thích hợp cho những hài tử này rèn luyện hay không. Nếu như là có, ta sẽ tự mình đi trao đổi cùng Đường môn bên kia. Anh Lạc Hồng quyết định thật nhanh, đem cái vấn đề đau đầu này giao cho Tiếu Khải. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiêu Khải vội vàng đứng người lên, quay người liền đi ra ngoài. Tiếp tục thảo luận cùng hai vị này, hắn cảm thấy áp lực thật sự là có chút lớn, nhất là ánh mắt anh Lạc Hồng nhìn Đường Chấn Hoa, hắn thật sợ mình bị tai bay vạ gió. Đường Chấn Hoa cười ha hả mà nói: "Tiểu Hồng, ngươi xem một chút đi, ngươi đem tiểu lão sư sợ tới mức này rồi kìa, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút đối với ta ư? Ngươi xem ta mấy năm này đã trung thực hơn, đối với ngươi nói gì nghe nấy." Anh Lạc Hồng nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Xong việc rồi, Đường lão sư ngươi có thể đi ra ngoài." Tiểu Hồng Đi ra ngoài mau, được rồi, đường Trấn hoa bất đắc dĩ đứng lên. Chương trình học ngày mai xem ra hẳn là cho những tiểu tử của nhóm Lam Hiên Vũ thêm chút nhiên liệu. Hai ngày sau, hôm nay tuyên bố một chút phương thức cuộc thi cuối kỳ. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy ra. Khảo hạch những người khác sẽ tiến hành tại trong học viện. Các ngươi sẽ dùng hình thức lớp để khiêu chiến năm thứ hai tiến hành một cuộc đấu vòng loại. sau phương mỗi lần lên sàn đấu một người tiến hành đấu một trọi một. người thắng có thể tiếp tục trận tiếp theo, người thất bại bị loại. thẳng đến lúc toàn bộ người một lớp bị đào thải mới thôi. cái gì? khiêu chiến ư, hai lớp ra đấu với nhau với hình thức loại trực tiếp ư, nhưng vì cái gì không tính bảy người lam hiên vũ bọn hắn. bọn hắn thế nhưng là thực lực mạnh nhất trong lớp. thiếu đi bảy người bọn hắn, năm nhất chỉ còn lại 30 người. hơn nữa học trưởng năm thứ hai là có đấu khải. đinh chắc hàm lập tức nhấc tay hỏi. lão sư Học trưởng năm thứ hai có thể mặc đấu khải hay không? Có thể mặc. Người ta có đấu khải, các ngươi không phải có hồn linh mang về từ tình cầu tinh linh ư. các ngươi cũng không có ăn bao nhiêu thiệt thòi. Lớp chúng ta nếu thắng tập thể sẽ hợp cách, nếu thua, chính các em ngẫm lại đi. Học trưởng năm thứ hai nếu như thua càng sẽ thảm hại hơn. Sau năm học sẽ bắt đầu huấn luyện ma quỷ, cho nên các em sắp sửa đối mặt là học trưởng năm thứ hai sẽ dốc sức liều mạng. Trận đấu sẽ là thực chiến, mà không phải chiến đấu tại trong khoang thuyền mô phỏng. Ba ngày sau bắt đầu, năm nhất có thể thắng ưu thật sự là rất khó nói. năm nhất rất nhiều đệ tử đã dung hợp hồn linh, thực lực đã được tăng lên nhất định. đơn thuần từ bên trên tu vi mà nói, đệ tử năm thứ hai bởi vì phải chế tác đấu khải, sẽ không mạnh mẽ hơn quá nhiều so với đệ tử năm nhất. năm nhất còn có rất nhiều người chính thức dung hợp hồn linh vạn năm, nói không chừng sẽ không thiệt thòi. Nhưng năm thứ hai dù sao cũng là năm thứ hai, tu luyện nhiều hơn một năm không nói. mấu chốt là người ta có nhất tự đấu khải, hiệu quả của đấu khải là phòng ngự cùng tăng phúc vẫn là tương đối lớn, cái này không dễ dàng đối phó rồi tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng mà rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. thân là lớp trưởng, năng lực chủ hoạch cùng chỉ huy của hắn là rất trọng yếu. nghe Tiêu Khải nói bảy người bọn hắn không có trong liệt kê ở cuộc thi cuối kỳ này, Lam Hiên Vũ một chút cũng không ngoài ý liệu, cái này đã sớm tại trong dự liệu của hắn. ai bảo Thiên Tử quả chói mắt như vậy, hơn nữa bọn hắn còn đã từng vượt cấp khiêu chiến chiến thắng liên tiếp. Lam Hiên Vũ đứng người lên nói, mọi người không cần có tâm tình gì. học viện an bài chúng ta ra đấu cùng học trưởng năm thứ hai, cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là học viện đã nhận thức đối với chúng ta, đã cho là chúng ta không yếu hơn so với học trưởng năm thứ hai. Chúng ta hẳn là cảm thấy hãnh diện, tuy rằng chúng ta có 7 người không dự thi, nhưng ta tin tưởng lớp chúng ta nhất định có thể thắng. Lúc ta không có ở đây, băng thiên lương sẽ là người chỉ đạo. Hắn đã đột phá đến ngũ hoàn rồi, hơn nữa đã dung hợp hồn linh tử lôi hùng. Luận thân thể và chiến đấu hắn mạnh hơn so với ta, chắc hàm phụ trợ hắn. Ta đề nghị lão băng đến lúc đó là người thứ nhất xuất hiện, có thể thắng được mấy trận thì càng tốt. Ta sẽ chiều hôm nay sẽ đi mua cho mọi người năm viên sinh sinh bất tức quả. Đây là cá nhân ta tài trợ cho lớp chúng ta, cho đồng học đã dung hợp vạn năm hồn linh sử dụng. Như vậy các ngươi phải thắng, nếu thua thật sự xấu hổ chết người ta rồi." Khóe miệng Tiêu Khải co lại, năm viên sinh sinh bất tức quả ư? Nói nhẹ nhõm như vậy ư? Sau khi hồn sư phục dụng sinh sinh bất tức quả, sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi. Hơn nữa một viên sinh sinh bất tức quả cũng không phải là một người tại lúc chiến đấu liền có thể hấp thu hết. Cái này có tính là an gian không? Đương nhiên là không tính giá trị sinh sinh bất tức quả là một đồng huy chương màu tím một viên năm thứ hai các ngươi cũng mua đi các ngươi mua được ư báo cáo với học viện ư còn có muốn xấu hổ hay không vậy tiêu khải đứng người lên nhàn nhạt, nhạt mà nói ta cái gì đều không nghe thấy lam hiên vũ sau khi e nói rõ xong cùng sáu người khác đến văn phòng tìm ta nói xong hắn liền đi ra ngoài năm nhất của hắn nhất định chiến thắng đi ra phòng học một cái chớp mắt kia tiêu khải đột nhiên cảm thấy trong lớp mình có một lớp trưởng tài lực hùng hậu thật sự là một chuyện tốt đẹp Lam Hiên Vũ đương nhiên là tài lực hùng hậu, bởi vì hắn cấp cho các học sinh kim loại hiếm chế tác nhất tự đấu khải. Học viện đã chuyên môn nâng đỡ tài chính cho hắn, không nhiều lắm, chỉ là năm đồng huy chương màu tím. Điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể cung cấp cho năm nhất mỗi người đều có đủ kim loại hiếm nghìn rẻ nhất phẩm để chế tác đấu khải. Khoản nâng đỡ tài chính này đã cho hắn rồi. Cuộc thi cuối kỳ lần này, Lam Hiên Vũ xuất ra năm viên sinh sinh bất tức quả, liền tương đương với hắn căn bản không muốn khoản nâng đỡ tài chính này. Đạo đức tốt nha. Lam Hiên Vũ thông qua rèn nhìn rèn nhất phẩm đã kiếm bao nhiêu tiền, đây là Tiêu Khải không biết. Hơn nữa hiện tại xác suất thành công nhìn nhất phẩm của Hiên Vũ thông suốt 7 phần 10 rồi. Đúng vậy, lúc trước sau khi trở về từ tinh cầu tinh linh, tinh thần lực tăng lên cộng với tập luyện 3 giờ hàng ngày, phần trăm đã tăng lên tới 70%. Nếu như không là bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian để rèn kim loại hiếm nghìn rèn nhất phẩm, thì hắn đều mơ tưởng nếm thử linh rèn rồi. Tiêu Khải đi rồi, Lam Hiên Vũ nói, cái khác ta cũng không có gì có thể nhiều lời, cứ tin tưởng thực lực của mình. Đối với lớp chúng ta mà nói là một cái cơ hội ma luyện, cũng là cơ hội tốt để kiểm nghiệm thực lực bản thân của mọi người vất vả tu luyện một năm nay. Kỳ thật, các ngươi hẳn là nên ngẫm lại, bảy người chúng ta bị học viện bắt đi nơi khác tham dự cuộc thi cuối kỳ, khẳng định còn thảm hơn so với các ngươi. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ không nhịn được cười khổ hơn. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, học viện để cho bảy người bọn chúng tham gia riêng cuộc thi cuối kỳ là bởi vì coi trọng bọn hắn, nhưng tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cuộc thi càng thêm gian nan. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có ý kiến gì chỉ hy vọng không phải đi tinh cầu khác là được. hắn gần đây rèn đang rất đã rèn rồi, xác suất thành công so với trước kia cao hơn. trọng yếu hơn là, hắn hiện tại rèn ra kim loại nghìn rèn nhất phẩm có thể đổi huy chương. bởi như vậy, hắn quả thực là có thể kiếm lấy không ít huy chương. thời gian hắn học tập tại ngoại viện, đoán chừng đều không cần cân nhắc vấn đề kiếm lấy huy chương. lam hiên vũ đơn giản bố trí một ít phương pháp ra đấu cùng năm thứ hai cho băng thiên lương, sau đó mới mang theo sáu đồng bọn ra phòng học, tiến về văn phòng tiểu khải. tiểu khải đã sớm ở trong phòng làm việc chờ bọn hắn nghe được tiếng đập cửa, liền để cho bảy người tiến vào. Lam Hiên Vũ cười khổ hỏi: Tiêu lão sư, khảo hạch của chúng em sẽ không quá khó chứ? Tiêu Khải liếc mắt nhìn hắn nói: Em nên biết, vấn đề này hỏi cũng là như không. Nếu không khó thì làm phải đem các em tách riêng ra. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói: Cũng có thể là bởi vì chúng em quá mạnh mẽ, tất nhiên có thể chiến thắng năm thứ hai. Em suy nghĩ nhiều quá, ít nói nhảm đi. Cuộc thi cuối kỳ của các em lần này tương đối đặc thù, các em sẽ đi theo người của Đường môn đi chấp hành nhiệm vụ hạng nhất. Cụ thể là nhiệm vụ gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ tin tức ta có được từ viện trưởng. Cuộc thi cuối kỳ lần này đối với các em mà nói chủ yếu là một lần kinh nghiệm, người của đường môn là chủ lực chấp hành nhiệm vụ, các em thì là làm thành viên phụ giúp người ta, cũng là quan sát người ta để tham dự hành động. Ở trong quá trình này, thứ nhất các em đều phải phục tùng mệnh lệnh các tiền bối đường môn. Thứ hai là phải nghe nhiều, nhìn nhiều, học tập nhiều từ trên người các tiền bối đường môn. Các em nhất định có thể học được rất nhiều thứ, đã hiểu chưa?" Nghe Tiêu Khải nói, Lam Hiên Vũ không khỏi sững sờ đơn giản như vậy ư hắn như thế nào đều cảm thấy học viện sẽ không dễ dàng mà buông tha bảy người bọn hắn như vậy thế nhưng là nhiệm vụ đều không phải là bọn hắn làm là chủ lực chấp hành cái này nghe thật sự là độ khó không lớn người đường môn phái đi chấp hành nhiệm vụ nhất định là có năng lực hoàn thành nhiệm vụ dưới loại tình huống này vô luận bọn hắn phụ trợ như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng hoàn thành nhiệm vụ đây chẳng phải là rất đơn giản ư lam hiên vũ truy vấn lão sư cuộc thi cuối kỳ của chúng em thành tích sẽ đánh giá như thế nào tiêu khải nhàn nhạt, nhạt mà nói đánh giá đến từ người dẫn đội của đường môn hắn sẽ dành cho các em đánh giá công bằng nhất. Lam Hiên Vũ lại hỏi chúng em lúc nào sẽ xuất phát ngày mai. Bảy người Lam Hiên Vũ đều một hồi im lặng nay thời gian cũng quá gấp hôm nay thông báo ngày mai xuất phát không hề nghi ngờ địa điểm cuộc thi không phải xử lai like khác học viện Tiểu Khải đứng người lên đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ trầm giọng nói thân là lớp trưởng cũng là tiểu đội trưởng em phải nhớ kỹ các em lần này đi chấp hành nhiệm vụ là trên ý nghĩa chân chính mà không phải học viện chuyên môn thiết lập khảo hạch cho các em. Cái này có nghĩa là các em thật sự có khả năng đối mặt với nguy hiểm. Còn nhớ rõ lời ta đã nói với các em không? Vô luận lúc nào cũng không nên trông chờ người khác, phải cố gắng hết khả năng dựa vào lực lượng của mình. Các tiền bối đường môn tuy rằng sẽ rất chiêu cố các em, cái này cũng không đại biểu cho các em cái gì đều không cần làm, lại càng không có nghĩa là các em không có nguy hiểm. Yêu cầu của ta đối với em chính là bảy người các em đều phải nguyên vẹn hoàn thành nhiệm vụ mà trở về. Lam Hiên Vũ trịnh trọng mà gật đầu, "Vâng, em hiểu được. Nhiệm vụ đường môn là cái gì hiện tại còn không biết." nhưng học viện chọn lựa bọn hắn đi tham dự nhiệm vụ này thì nhiệm vụ này sẽ không quá đơn giản đã như vậy vẫn là phải làm đầy đủ chuẩn bị mới được đi ra khỏi văn phòng của Tú Khải bảy người hai mặt nhìn nhau Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ hỏi lão đại chúng ta bây giờ phải chuẩn bị cái gì không Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói các ngươi đi về nghỉ trước đi ta đi làm công tác chuẩn bị thuận tiện mua sinh sinh bất tức quả cho mọi người để đưa cho lớp chúng ta cũng mua cho chúng ta một chút vật tư Tiền Lỗi rất hào phóng nói tốt lão đại huy chương này của ta đều đưa cho ngươi dùng đi Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi giữ đi, ta còn đủ. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ làm chuẩn bị sung túc. Hắn có thể thông qua rèn kiếm lấy huy chương. Bỏ tiền ra mua đồ còn có thể kiếm lại. Hoàn thành cuộc thi cuối kỳ mới là trọng yếu nhất. Các bạn đang nghe chuyện đấu La đại lục phần 4. Trung cực đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa dạng sáng ngày thứ 2, bảy người Lam Hiên Vũ đều nhận được thông tri tập hợp, xuất phát. Không ai tiễn đưa, bởi vì học viên khác của năm nhất còn đang đi học. Một cỗ xe buýt có ký hiệu đường môn đi vào trong học viện. Tiếp theo bảy người bọn hắn lặng yên không một tiếng động mà chạy nhanh ra khỏi sử Lai Khắc Học viện, thẳng đến trung tâm du hành vũ trụ của sử Lai Khắc Thành. Một nhóm bảy người tất cả đều tay không, mặc đồng phục sử Lai Khắc Học viện, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng sượt qua phong cảnh, tất cả mọi người không khỏi có loại cảm giác hoảng hốt. Sau khi trở về từ tinh cầu tinh linh, mọi người đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện, mỗi người đều thập phần cố gắng đem hết toàn lực, thậm chí quên mất cả thời gian. Bất tri bất giác, đã một cái học kỳ trôi qua rồi. Lúc này rời khỏi học viện, ít nhất hôm nay khẳng định không cần học tập cùng tu luyện. Một lát trầm tĩnh lại, bọn hắn thật là có chút không quen. Rất nhanh, hồn đạo xe buýt lái vào trung tâm du hành vũ trụ, trải qua lối đi đặc thù, đi tới một cái sân bay thật lớn phía trước. Sau đó ánh mắt của bọn Lam Hiên Vũ liền trừng lớn. Đó là một chiếc chiến hạm lẳng lặng đứng ở trên bãi đáp máy bay. Tuy rằng hắn không có chính thức ngồi chiến hạm, nhưng trải qua nhiều năm học tập như vậy, hơn nữa rèn luyện tại trong thế giới đấu la, chiến hạm cùng phi thuyền dân dụng bọn hắn vẫn là phân chia rõ ràng chiếc chiến hạm màu bạc này toàn thân hiện lên hình giọt nước dài hơn 40 mươi mét thuộc về chiến hạm loại nhỏ vẻ ngoài cũng không phức tạp nhìn qua vô cùng xinh đẹp có điểm giống chiến cơ không gian cỡ lớn nhưng so với chiến cơ không gian to hơn không ít trên chiến hạm không có ký hiệu đường môn cũng không có đánh dấu khác lam hiên vũ học tập rèn thời gian dài như vậy đối với kim loại đã hiểu rất rõ rồi nhưng hắn nhận không ra vỏ ngoài chiến hạm này dùng là kim loại gì trên vỏ ngoài chiến hạm có một tầng sóng nước quang mang lưu chuyển long lánh giống như là có nước chảy đang không ngừng mà cọ rửa chiến hạm. không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được, đây là một loại hợp kim đặc thù chuyên môn dùng cho chế tạo chiến hạm. tiền lỗi phấn khởi về nhìn phía Lam Hiên Vũ nói ra, chiến hạm kia, lão đại, là chiến hạm kia. Lam Hiên Vũ hiện tại đã hiểu được vì cái gì học viện để cho bọn chúng đi theo đường môn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. hơn nữa nói rõ cho bọn hắn, trọng yếu hơn là tự nghiệm lấy quá trình chấp hành nhiệm vụ lần này mà không phải hoàn thành nhiệm vụ. đối với đệ tử năm nhất ngoại viện mà nói, việc đi chiến hạm đối với bọn họ mà nói là chuyện không thể tin được ở dưới tình huống bình thường, không có trải qua đầy đủ huấn luyện là căn bản không khả năng được cho phép lên chiến hạm này. Đối với người điều khiển chiến hạm yêu cầu cực cao, cần phải huấn luyện chuyên môn ít nhất 6 năm, mà Lam Hiên Vũ bọn hắn thậm chí đều còn chưa có tiếp xúc qua chiến hạm. Đối với chỉ huy giữa các hành tinh, Lam Hiên Vũ hiện tại vẫn là dừng lại tại giai đoạn học tập điều khiển chiến đấu cơ vũ trụ cùng cơ giáp vũ trụ, khoảng cách có tư cách trở thành một thành viên chân chính trên chiến hạm còn kém rất xa. Không thể nghi ngờ, lần này cưỡi chiến hạm đối với bọn họ mà nói là một lần kinh nghiệm vô cùng đặc thù. Đúng lúc này phần bụng trên hạm hào quang lấp loè, một cái thang cuốn chậm rãi rơi xuống, từ bên trong đi tới một người. Đó là một gã thanh niên, nhìn qua bộ dạng 26-27 tuổi, mặc đồng phục màu bạc trên người không có bất kỳ tiêu ký gì. Hắn sải bước đi hướng tới Lam Hiên Vũ bọn hắn, vừa đi vừa hướng về bọn hắn vẫy vẫy tay. Bảy người Lam Hiên Vũ vội vàng đi ra phía trước. Thanh niên kia đi vào trước mặt bảy người, nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút sáu người khác, mỉm cười nói: "Nghe nói các ngươi là đến từ năm nhất ngoại viện Sử Lai khác học viện ư?" Lam Hiên Vũ nói: "Ngài khỏe chứ?" Lam Hiên Vũ năm nhất ngoại viện hướng người báo danh. Sáu người khác cũng phân biệt báo ra tên của mình. Thanh niên mỉm cười nói: Tự giới thiệu một lát, ta là Đặng Bác đến từ Đường môn đấu la điện, là người dẫn đội hành động lần này. Đầu tiên, hoan nghênh tiểu tổ các ngươi gia nhập hành động lần này. Lam Hiên Vũ, ngươi là tiểu đội trưởng nhóm này của các ngươi ư? Như vậy, từ giờ trở đi, ta tổ trưởng tiểu tổ, ngươi là phó tổ trưởng phụ giúp ta triển khai tất cả công tác. Đi, lên chiến hạm đi. Nói xong, hắn xoay người hướng về chiến hạm phương hướng mà đi. Nghe hắn nói, nhìn bóng lưng của hắn. Tất cả mọi người không khỏi có chút ngây người, vị này thật đúng là quyết định nhanh chóng, chỉ vài câu trao đổi đơn giản như vậy thôi ư, bảy người lại không tự chủ sinh ra hảo cảm đối với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao cũng là một đám thiếu niên tuổi bình quân 13 tuổi, lớn tuổi nhất là đường Vũ Cách cũng vừa 15 tuổi. Bọn hắn sợ nhất thật ra là không được coi trọng. Thực tế bọn hắn đến từ Sử Lai Khắc học viện, trong nội tâm bao nhiêu đều có vài phần kiêu ngạo, mà Đặng Bác không có chút nào xem nhẹ bọn hắn, trực tiếp liền bổ nhiệm Lam Hiên Vũ làm phó tổ trưởng. Cái này để cho bọn chúng lập tức thì có loại cảm giác được coi trọng. Bọn hắn đi theo Đặng Bác leo lên chiến hạm. Bên trong chiến hạm vô cùng ngắn gọn, không gian không lớn, vừa lên đến hầu như liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trong buồng phi cơ các loại phương tiện phụ trợ đầy đủ mọi thứ. Kỳ dị chính là trong chiến hạm nhìn ra ngoài, thành của chiến hạm như là trong suốt. Điều này hiển nhiên là kim loại hiếm chế tạo chiến hạm mang đến cảnh tượng này. Tất cả mọi người có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Chiến hạm trong suốt sao, vừa nhìn liền rất tân tiến. Bảy người Lam Hiên Vũ đều cảm thấy chiến hạm này quá ghê rồi bất quá, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một chuyện, hắn hướng Đặng Bác hỏi, "Đặng Tiền Bối, đường môn cũng chỉ có một mình ngài đến thôi ư?" "Đúng vậy, bên trên cả tàu chiến hạm, trừ Đặng Bác cùng bọn hắn ra, lại không có những người khác." Đặng Bác mỉm cười nói, "Gọi ta là tổ trưởng, không cần gọi tiền bối. Từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta chính là một cái chỉnh thể. Ta là tổ trưởng của các ngươi, cũng là đồng chí của các ngươi, về sau mọi người đều là huynh đệ." "Tốt rồi, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, chúng ta chuẩn bị cất cánh." Đường môn là chỉ có một mình ta, nhưng nơi đây không phải còn có các ngươi nữa ư? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vị tổ trưởng này có lòng tham lớn. Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát tình huống trong chiến hạm. Bên trong chiến hạm sau khoang phí thuyền là đóng lại, lối đi có cửa, trước mắt là khép kín, bọn hắn mới đến, tự nhiên cũng không tiện mở ra nhìn. Trước khoang có tổng cộng có 12 vị trí. Đặng Bác Việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở bên trên phía sau một vị trí trung ương. Vị trí này so với những vị trí khác cũng cao hơn một ít, hẳn là cả vị trí điều khiển tàu chiến hạm đặng bác ngồi ở chỗ kia tự nhiên là vì khống chế tàu chiến hạng đồng thời có thể quan sát được tất cả vị trí khác 11 vị trí khác đều tại chung quanh vị trí này làm thành một vòng đều là đối mặt với cửa sổ mạn tàu chiến hạng đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm các tình huống trên chiến hạng bất quá nếu như đặng bác nói để cho bọn chúng tùy tiện ngồi mọi người liền nhanh chóng đều tự tìm một vị trí mà ngồi bọn hắn vừa mới ngồi xuống trên ghế rộng thùng thình một mảnh kim loại dài hẹp liền vươn ra răng khắp nơi. Đưa bọn chúng một mực mà cố định tại trên ghế ngồi. Một tầng vòng bảo hộ tiếp theo từ trên ghế ngồi bay lên, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Vách tàu trước mặt ban đầu trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bây giờ bỗng nhiên tối sầm lại. Bọn hắn như trước có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng kim loại trên vách tàu hiện ra rất nhiều số liệu, hình vẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người hoa hết cả mắt. Chiến hạm này kim loại vách trên vách tàu là có nhiều công năng. Không chỉ có thể thông qua nó nhìn đi ra bên ngoài, hơn nữa bản thân nó còn là màn hình, thật là khiến người khác sợ hãi thán phục. Lúc này bọn hắn tựa như đinh chắc hàm lúc trước ở lần đầu tiên cưỡi chiến cơ không gian, đối với bên trong chiến hạm đều rất hiếu kỳ, đặng bác âm thanh hưng phấn vang lên, "Chúng ta chuẩn bị bay lên, ta thích nhất chính là loại thời khắc này." Sau đó chiến hạm liền bắt đầu phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Lam Hiên Vũ cố gắng quay đầu nhìn hướng về hắn, chỉ thấy chỗ ngồi của đặng bác cũng có vòng bảo hộ đưa hắn bao phủ ở bên trong. Bất đồng chính là, trên đầu của hắn có một cái mũ giáp, dưới lòng hai bàn tay còn một cái đồ vật cùng loại với thủy tinh cầu. Sau một khắc, chiến hạm đột nhiên động đậy, Không có bất kỳ báo hiệu, một cỗ lực đẩy mạnh mẽ vô cùng truyền đến. Vèo một tiếng, chiến hạm liền phóng lên phía trước mà đi ra ngoài. Sau đó mọi người cũng cảm giác được một hồi chóng váng hoa mắt, trước mắt trống rỗng. Chiến hạm đang đỗ 90 độ với mặt đất đột nhiên ngưỡng hướng về phía trước, bay dựng lên. Ngay sau đó, bên tai bọn hắn liền truyền đến âm thanh mạnh mẽ. Tất cả phát sinh quá là nhanh, mỗi người bọn hắn đều cảm giác mình lập tức đã bị cứng rắn mà đặt ở trên ghế ngồi, toàn thân không thể động đậy. Khuôn mặt mỗi người đều trướng đến đỏ bừng, cảnh vật trước mắt bay nhanh biến hóa. Ngoài cửa sổ hơi đỏ lên, tựa hồ là chiến hạm ma sát cùng không khí tạo thành, lực trùng kích của chiến hạm thật sự là quá mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ cảm giác là rõ ràng nhất, bởi vì tại trong mọi người hắn xem như rất bình tĩnh. Hắn phát hiện chiến hạm này theo hoàn toàn bất đồng với phi thuyền dân dụng. Chiến hạm này tốc độ vô cùng nhanh, so sánh với đi phi thuyền dân dụng thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Phương thức phi hành này của chiến hạm cùng chiến cơ không gian có điểm giống nhau, nhưng bởi vì chiến hạm thể tích khổng lồ, tương đối mà nói ngồi chiến hạm so với ngồi chiến cơ không gian vẫn là thoải mái hơn một chút. Chỉ có điều Bởi vì chiến hạm này không phải chính hắn khống chế, cho nên hắn vẫn sẽ có một chút lo lắng. Lam Hiên Vũ hiện tại đã biết rõ vì cái gì học tập hệ chỉ huy giữa các hành tinh, đầu tiên phải học tập điều khiển chiến cơ không gian. Chiến hạm này có điểm giống chiến cơ không gian cỡ lớn, học được điều khiển chiến cơ không gian đối với điều khiển chiến hạm hiển nhiên là có trợ giúp rất lớn. Lại thông qua quan sát đối với đặng bác, hắn liền mơ hồ hiểu được chiến hạm này hẳn là thông qua sóng não cùng hệ thống liên thông tiến hành khống chế. Về tốc độ phi hành mà nói, chiến hạm cùng chiến cơ không gian không chênh lệch nhau nhiều lắm nhưng bởi vì ít đi một tí hệ thống điều khiển hơn nữa chiến hạm rất lớn nó không có linh hoạt như chính cơ không gian đây đúng là một lần trải nghiệm rất không tồi những thứ khác không nói riêng là tự nghiệm thấy chiến hạm này đối với bọn họ tích lũy kinh nghiệm thập phần trọng yếu lam hiên vũ đã bắt đầu có chỗ mong đợi đối với cuộc thi cuối kỳ lần này loại cảm giác này coi như không tệ tuy rằng ngồi chiến hạm xa không có thoải mái như phi thuyền dân dụng nhưng chiến hạm tại phương diện sức thừa nhận rõ ràng mạnh hơn nhiều nếu so với phi thuyền dân dụng những thứ khác không nói tại thời điểm xuyên qua tầng khí quyển mẫu tinh chiến hạm xa không có dung mạnh như phi thuyền dân dụng, chẳng qua là rung rung rồi một lát, liền như là ngựa hoang thoát cương chạy ra khỏi tầng khí quyển, bay thẳng vào giữa không trung. Sau khi bay vào vũ trụ, cảm giác của bọn hắn trở nên mạnh mẽ, lực đẩy đã biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. trọng lực rõ ràng biến mất, tuy rằng sẽ không để cho người ta bồng bềnh, nhưng lực trùng kích đối với nhân thể cũng giảm bớt trên phạm vi lớn. khí tức sinh mệnh thuộc về mẫu tinh đã biến mất, tất cả đều tại lặng yên không một tiếng động mà thay đổi. mũ giáp tháo ra vòng bảo hộ trên chỗ ngồi đặng bác tiếp theo biến mất vị tổ trưởng này đứng người lên rũi lưng một cái mà nói tiếp theo chính là lữ trình dài dòng buồn chán bất quá các người yên tâm tốc độ chiến hạm chúng ta nhanh hơn nhiều so với phi thuyền dân dụng năm ngày sau chúng ta sẽ đến chỗ mục đích lần hành động này tại lúc hắn nói chuyện trên thân bảy người dây an toàn cùng vòng bảo hộ cũng nho nhau thu hồi bọn hắn khôi phục hành động tự do trên tay đặng bác ngân quang lập lè hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ bộ quần áo du hành vũ trụ màu bạc ném cho bọn hắn đặng bác cười híp mắt nói ra thay quần áo đi. Lúc chúng ta hành động cần phải che giấu tung tích, cho nên đồng phục Sử Lai Khắc Học viện là không thể mặc, phải đổi quần áo du hành vũ trụ. Đằng sau khoang có nơi thay đồ đó, thay phiên đi đổi đi. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn liếc nhau, cũng không khỏi âm thầm than thở. Đã bay đến vũ trụ rồi, người mới nhớ tới để cho chúng ta thay quần áo, cái này là phù hợp ư? Quần áo du hành vũ trụ có tác dụng chống cự trùng kích, hiển nhiên hẳn là tại trước lúc cất cánh thay mới đúng. Bất quá, Đặng Bác không có làm ra giải thích đối với chính mình. Bảy người thay phiên đến đằng sau đổi y phục. Đừng nói, y phục cũng còn rất vừa người, có lực đàn hồi béo gầy đều mặc được. Tất cả bọn hắn đều thay xong y phục rồi, thời điểm trở lại khoang thuyền nhìn lẫn nhau, trong lòng cũng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là một thành viên điều khiển chiến hạm. Loại cảm giác này là thập phần tuyệt vời, Lam Hiên Vũ hướng Đặng bác nói, "Tổ trưởng, hiện tại cầm chúng ta làm cái gì? Còn có, hành động lần này của chúng ta mục đích là cái gì?" Đặng bác nói, "Chúng ta lần này là phải đi tới một chỗ nghĩ cách cứu viện mấy người, là người của Đường môn chúng ta." Hành động cụ thể đợi chúng ta đến nơi rồi hãy nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại các ngươi cần phải làm là học tập điều khiển chiếc chiến hạm này. Đến đây đi, Lam Hiên Vũ ngươi là người thứ nhất, ngồi vào vị trí điều khiển đi, làm theo lời ta bảo. Có thể học tập điều khiển chiến hạm, trực tiếp liền thực hành, không cần trước tiên dùng máy mô phỏng thử một lát ư? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là hào hứng bừng bừng mà trước tiên đi qua ngồi lên. Đây mộng tưởng lúc nhỏ của Lam Hiên Vũ, giấc mộng của hắn chính là một ngày kia có thể trở thành một thành viên lái chiến hạm. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện. Sau khi hắn ngồi trên vị trí điều khiển, Đặng bác mỉm cười nói, những người khác cũng chú ý mà nghe luôn, tình huống cơ bản ta chỉ nói một lần. Chiếc chiến hạm này của chúng ta là đường môn chúng ta chế tạo một chiếc trinh sát hạm. Từ chế thức bản thân mà nói, nó cũng không giống đẳng cấp cùng các loại chiến hạm của liên bang, mà là thuộc về đặc thủ. Cho nên các ngươi có thể gọi nó là trinh sát hạm đường môn. Trinh sát hạm đường môn này đều là dùng khoa học kỹ thuật mới nhất chế tạo thành, có ẩn hình, tác chiến đột kích, đủ loại đặc điểm, uy lực mạnh hơn chiến hạm cùng cấp bậc. Quan trọng nhất là nó chỉ cần cá nhân là có thể điều khiển. Lúc điều khiển sóng não sẽ tiếp nhập vào, các ngươi sẽ cảm giác được chiến hạm sẽ trở thành một bộ phận thân thể của mình. Thông qua sóng não, đầu óc của các ngươi sẽ kết nối đến đầu não của chiến hạm. Nó sẽ dùng các loại hình thức để hiện ra số liệu rất trực quan cho các ngươi, mà các ngươi cần phải làm là hướng nó ra lệnh. Tại lúc cần thiết, có thể hoán đổi tới hình thức điều khiển bằng tay. Phương thức điều khiển giống cùng điều khiển chiến cơ không gian, bất đồng chính là bởi vì thể tích chiến hạm càng lớn, tại trong quá trình điều khiển, các ngươi cần phải cân nhắc thể tích chiến hạm Cho nên lúc điều khiển bằng tay phải tận lực ít tiến hành thao tác độ khó cao, để tránh cho chiến hạm không cách nào thừa nhận. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại đã có thể thông qua đầu não chiến hạm để tiến hành tính toán phân tích theo số liệu, dùng phán đoán cần bao nhiêu nhiên liệu. Như làm người điều khiển chiến hạm, trong lòng chúng ta cũng nhất định có phán đoán. Thí dụ như chọn lộ trình di chuyển cần bao nhiêu nhiên liệu, mà những thứ này liền đều cần phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm. Tốt rồi, tri thức cơ bản chỉ là những thứ này. Lam Hiên Vũ, ngươi bây giờ bắt đầu điều khiển chiến hạm đi. Không nên hoán đổi tới hình thức điều khiển bằng tay, trực tiếp ra lệnh đi. Có thể dùng mệnh lệnh đơn giản nhất điều khiển chiến hạm, cũng có thể trực tiếp thiết lập khoảng cách phi hành hướng tới mục tiêu. Nghe Đặng Bác giảng giải, Lam Hiên Vũ đối với chiếc chiến hạm này đã có nhận thức cơ bản, nhưng khi nón trụ kia hạ xuống, đầu óc của hắn cùng đầu não chiến hạm kết nối với nhau. Sau đó hắn phát hiện tất cả đều không giống cùng mình tưởng tượng, không phải điều khiển chiến hạm có độ khó lớn, mà là rất đơn giản. Tựa như Đặng Bác nói như vậy, đầu não chiến hạm sẽ hoàn thành tất cả thao tác Hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh đơn giản nhất là được rồi. Bên trong đầu não ghi chép tất cả tọa độ tinh cầu, hắn chỉ cần căn cứ tọa độ tiến hành định vị, đầu não liền sẽ tự động an bài đường bay tốt nhất. Thao tác đơn giản nhất chính là thông qua sóng não truyền đạt nguyên một đám mệnh lệnh, tăng tốc, giảm tốc độ, quẹo trái, quẹo phải, tất cả đều rất dễ dàng. So với điều khiển chiến cơ không gian dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được chiến hạm không ngừng thay đổi tốc độ cùng lắc lư, Đặng Bác ho khan một tiếng nói, "Chơi chán rồi liền thay người đi, tất cả mọi người thử xem." Tại sau khi từng người thử qua, tất cả mọi người đối với điều khiển chiến hạm đã có cảm thụ rất trực quan, dễ dàng quá nha, điều này thật sự là quá dễ dàng. Mặc dù chỉ là điều khiển cơ bản, nhưng theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, nan đề ban đầu cũng đã được khoa học kỹ thuật giải quyết xong. Đương nhiên cái này không kể cả các loại chiến đấu. Thế nhưng là một người khống chế một tàu chiến hạm cảm giác vẫn là làm bọn hắn ăn no thỏa mãn. Sau khi tất cả mọi người thử qua, Đặng Bác lại ngồi trên vị trí điều khiển, một lần nữa thiết lập đích tới của chuyến này. Sau khi Đặng Bác hoàn thành thiết lập, đã đi vào trước mặt mọi người. Có phải các người cảm thấy điều khiển chiến hạm rất đơn giản hay không? Cảm giác của các người là rất đúng, hiện tại điều khiển chiến hạm chính là rất đơn giản. Đương nhiên cái này chỉ là điều khiển bình thường. Điều khiển chiến hạm cùng điều khiển phi thuyền dân dụng không có gì khác nhau, chỗ khác nhau tại lúc chiến đấu. Khi tao ngộ địch nhân, chiến hạm tiến vào trạng thái khẩn cấp mới có bất đồng rất lớn. Lúc bắt đầu chiến đấu, đầu tiên chiến hạm phải làm chính là cố gắng hết khả năng mà lẩn tránh công kích, đồng thời nhất định dùng tốc độ nhanh nhất mở ra vòng phòng hộ để bảo đảm bản thân chiến hạm không chịu tổn hại. Về phần chiến đấu tại trong vũ trụ phải nhờ vào kinh nghiệm cùng với tính năng của chiến hạm, cho nên quen thuộc tính năng của chiến hạm rất là trọng yếu. Cái này chính là việc mấy ngày tiếp theo các ngươi cần phải làm. Đến đây đi, đây là sách hướng dẫn về chiến hạm, cầm lấy xem đi. Một gã thành viên hợp cách lái chiến hạm cần phải đem sách hướng dẫn này nhớ rõ. Cái này đối với các ngươi mà nói đương nhiên rất khó, các ngươi ở lần lữ trình này chỉ cần có thể quen thuộc nó là được rồi. Nói xong, Đặng bác lấy ra một quyển sách dày cộm đưa cho Lam Hiên Vũ. Được rồi, tiếp theo mọi người liền có thể nghỉ ngơi. Các ngươi thay phiên ngồi tại vị trí điều khiển tùy thời quan sát biến hóa chung quanh hệ thống radar của trinh sát hạ đường môn chúng ta vô cùng hiện đại có thể phát hiện tình hình quân địch ở khoảng cách rất xa một khi phát hiện quân địch chuyện thứ nhất các ngươi cần phải làm là mở ra vòng phòng hộ sau đó tới gọi ta chiến hạm không gian loại nhỏ là diện tích có hạn chỉ có hai gian phòng nghỉ căn cứ vào nguyên tắc ưu tiên người cao tuổi ta cũng cần một gian để nghỉ ngơi một gian khác để cho các ngươi thay phiên nghỉ ngơi phải làm cái gì đã hiểu cả rồi chứ lam hiên vũ vô thức nói đã hiểu được tốt thì cứ như vậy đi Ta đi ngủ đây, ngày hôm qua đi ngủ có chút muộn." Nói xong, Đặng Bác ngáp một cái, đi đến hướng về phía sau khoang thuyền. Đợi thân ảnh của hắn biến mất, mọi người mới tụ họp ở một chỗ, Lưu Phong lông mày cau lại nói: "Đội trưởng, ta như thế nào cảm thấy vị tổ trưởng này có chút không đáng tin cậy nha. Tuy rằng Đặng Bác dạy bọn hắn phương thức điều khiển chiến hạm, nhưng dạy đều rất đơn giản, không có nghiêm túc giảng thuật chi tiết, liền trực tiếp ném cho bọn hắn một quyển sách hướng dẫn để cho bọn chúng xem, sau đó liền chính mình nghỉ ngơi đi, thậm chí ngay cả chiến hạm đều giao cho bọn họ điều khiển." Vị tổ trưởng đặng bác này thực không phải bình thường đối với bọn họ thật đúng là tín nhiệm. Điều này cũng không có gì không tốt, vừa vặn để cho chúng ta quen thuộc hơn chiến hạm này. Từ giờ trở đi, mọi người truyền đọc quyển sách này, mỗi người đọc một giờ, sau đó thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người nghỉ ngơi hai giờ. Tu tú, tú ngươi ngồi đến ngồi vị trí điều khiển đi. Ta là người thứ nhất đọc sách hướng dẫn. Lam Hiên Vũ lập tức làm ra một loạt an bài. Bảy người ở một chỗ phối hợp đã quen, lập tức liền bắt đầu làm chuyện của mình. Không có chuyện gì làm đều sẽ minh tưởng. Lam Hiên Vũ rất xem trọng cơ hội này dù sao đây là hắn lần đầu tiên chính thức tiếp xúc với chiến hạm với hắn mà nói cái này không chỉ có là tự nghiệm mới lạ càng là một lần cơ hội học tập hiếm có vừa rồi đặng bác đã nói qua trinh sát hạm đường môn là vô cùng tân tiến mà đặng bác đưa cho bọn hắn sách hướng dẫn này có tất cả số liệu chiến hạm tất cả mọi thứ có thể giới thiệu không có bất kỳ giấu giếm những tin tức này đều hiển hiện tại trước mặt bọn hắn vừa nhìn cái này lam hiên vũ lập tức liền si mê rồi nguyên một đám số liệu nhìn như buồn tẻ nhưng cẩn thận cân nhắc là biết được đều là kết tinh của khoa học kỹ thuật là kết quả của không biết bao nhiêu cố gắng của nhà khoa học đường môn. Chiếc này trinh sát hạm đường môn này động lực chủ yếu là kim loại hiếm tinh luyện mà thành đơn thể nguồn suốt tuần hoàn, sau đó cho vào lò phản ứng. Đây là lò phản ứng tiên tiến nhất hiện nay. Loại lò phản ứng đơn thể nguồn suối này tuy rằng không thể so cùng chiến hạm cỡ lớn, nhưng có năng lực bay liên tục mạnh mẽ, lực bộc phát cũng rất mạnh mẽ. Quan trọng nhất là cái lò phản ứng này có thể chứa đến 15 loại kim loại hiếm. Nói cách khác, chỉ cần cho vào lò phản ứng 15 loại kim loại hiếm Bất luận một loại nào đều có thể để cho chiến hạm có được năng lượng cuồn cuộn không dứt. Lò phản ứng có thể tự động tinh luyện nguyên tố trong kim loại đặc thù, sau đó tiến hành dẫn đạo, khiến nó sinh ra phản ứng nhiệt hạch, hóa thành đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến chiến hạm có thể vận chuyển trường kỳ tại trong vũ trụ. Đường môn là người phát minh đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. ở phương diện này nghiên cứu tự nhiên là vượt lên đầu toàn bộ liên bang. Trừ rồi động lực ra, quan trọng nhất của chiến hạm dĩ nhiên là phòng ngự cùng hệ thống công kích. Tại phương diện phòng ngự chiếc trinh sát hạm đường môn này có 3 tầng vòng phòng hộ, trong đó tầng ngoài cùng vòng phòng hộ bổ sung tính năng có thể ẩn hình, tựa như chiến đấu cơ U linh. Nhưng nếu so với chiến đấu cơ U linh thì ổn định hơn nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều, có thể sử dụng thời gian dài. 3 tầng vòng phòng hộ có thể chống cự công kích rất mạnh. Chiến hạm phân phối hệ thống công kích, trừ một cái chiến cơ không gian, bốn đài cơ giáp ra, còn có một chủ pháo, bốn pháo phụ cùng với bốn miếng đạn đạo phản vật chất. Uy lực của đạn đạo phản vật chất thì cực kỳ khủng bố, một miếng liền có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị ở trong không gian có thể uy hiếp được chiến hạm cỡ trung, thậm chí là cỡ lớn, cho nên đừng nhìn chiếc trinh sát hạm đường môn này là chiến hạm loại nhỏ, nhưng có uy lực tương đối lớn, thậm chí có thể nói đã vượt qua tuyệt đại đa số chiến hạm loại trung tiểu. Các phương diện đều là tuyệt hảo, đem quyển sách xem tiếp, làm Hiên Vũ đều có chút tâm ngứa. Lúc nào bọn hắn mới có thể có được một chiếc chiến hạm như vậy? Đương nhiên cái này không biết là chuyện sau bao nhiêu năm rồi. Thông tin về kim loại hiếm chế tác chiến hạm cũng được nói rõ. Đó là một loại hợp kim từ bốn loại kim loại hiếm rèn mà thành là một đời hợp kim mới của đường môn. Hợp kim có rất nhiều đặc tính. Đầu tiên là sức nặng nhẹ, sau đó là kiên cố, bền. Còn có thể bổ sung hồn đạo màn hình. Có bao nhiêu loại công hiệu? Mà một loại công hiệu quan trọng nhất là có thể chữa trị chính mình. Kim loại vỏ ngoài chiến hạm nếu như tổn hại, chỉ cần tổn hại tại trong phạm vi nhất định là có thể chính mình chữa trị. Cái này lại để cho chiến hạm có thể sử dụng thời gian càng dài. Lam Hiên Vũ càng xem càng mê mẩn, thế cho nên lần đầu tiên xem hắn liền xem trọn vẹn ba giờ, quên mất thời gian. Đồng bạn cũng không có nhắc nhở hắn. Dù sao năm ngày là dài vô cùng, Lam Hiên Vũ phục hồi tinh thần lại sau đó đem sách hướng dẫn đưa cho Lam Mộng Cầm. Chính hắn tức thì bắt đầu minh tưởng, suy nghĩ những nội dung lúc trước nhìn thấy, không thể không nói, nhìn sách hướng dẫn thật là một chuyện rất trọng yếu. Sau khi nhìn sách hướng dẫn, hắn đối với chiếc chiến hạm này đã có bản thuyết minh vô cùng toàn diện nhận thức, cảm giác thần bí của chiến hạm tự nhiên cũng giảm thiếu rất nhiều. Đặng Bác ra đi bộ một vòng, nhìn tất cả như thường liền quay về khoang tiếp tục nghỉ ngơi. Bên trong chiến hạm một mực rất yên tĩnh, có người đang nhìn sách hướng dẫn Có người đang tại vị trí điều khiển chiến hạm, còn có người đang minh tưởng suy nghĩ, mỗi người đều tại làm chuyện của mình. Đặng Bác không khỏi âm thầm tán thưởng, những đệ tử này đến từ Sử Lai Khắc Học viện quả nhiên không tầm thường. Chớ nhìn bọn hắn tuổi còn nhỏ, nguyên một đám tâm trí thành thục hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa một chút cũng không có lười biếng, trong nháy mắt, ba ngày thời gian đi qua. Mọi người bởi vì hơi trầm xuống, đang trong quá trình quen thuộc với chiến hạm, cho nên đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, không có chút cảm giác nào là không thú vị. Trải qua 3 ngày này, Mọi người đã hoàn toàn quen thuộc chiếc trinh sát hạm đường môn này. Cảm thụ lớn nhất của bọn hắn chính là khoa học kỹ thuật quá tiên tiến rồi, chủ yếu thể hiện ở bên trên điều khiển rất tiện lợi. Bọn hắn chưa từng có người nào chạm qua chiến hạm, sau khi đọc sách hướng dẫn cùng tiến hành điều khiển thực tế, vậy mà đều có thể tiến hành điều khiển cơ bản đối với chiến hạm rồi. Ý vị này là trinh sát hạm đường môn vô cùng dễ dàng điều khiển. Tại thời điểm cần thiết, coi như là người bình thường cũng có thể tiến hành điều khiển. Chiến hạm tân tiến như vậy muốn mở rộng tại Liên bang tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Bất quá bọn hắn hướng đặng bác hỏi ý kiến về vấn đề này, sau đó đặng bác trả lời cho bọn hắn như hất một chậu nước lạnh. Đó là chiến hạm rất quý. đối với bọn họ mà nói, chiếc trinh sát hạm đường môn này giá cả đắt đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc. lam hiên vũ nhờ đặng bác dùng giá trị huy chương để phán đoán. một lát sau, đặng bác nói cho đáp án của hắn là một nghìn miếng huy chương màu tím. không sai, chính là con số này. lam hiên vũ tự hỏi đã rất có tiền rồi, thế nhưng là một miếng huy chương màu tím với hắn mà nói vẫn là thiên văn sổ tự. huống chi. Lớp bọn hắn cũng không dừng lại chỉ 7 người, chiếc chiến hạm này chỉ có thể dung nạp 12 người, thêm vào nữa cũng vẻn vẹn có thể chứa được 14-15 người. Đối với toàn lớp bọn họ mà nói, một tàu chiến hạm hiển nhiên là không đủ. Đặng bác còn nói cho bọn hắn biết, mỗi cấp bậc chiến hạm, tài nguyên cần có là dãy số nhân tăng thêm rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn tương lai muốn có được một chiếc chiến hạm của mình, dựa vào chính mình thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ chỉ có học viện cùng đường môn mới có năng lực như vậy. Bất quá, mấy ngày nay tất cả mọi người cảm thấy không ủn chuyến này bởi vì rốt cuộc chính thức tiếp xúc qua chiến hạm rồi, Lam Hiên Vũ hiện tại đã hiểu được vì cái gì lão sư tại phương diện điều khiển chiến cơ không gian nghiêm khắc đối với chính mình như vậy rồi. Hiện tại xem ra, chỉ cần có thể nắm giữ kỹ thuật điều khiển chiến cơ không gian, như vậy ít nhất điều khiển chiến hạm loại nhỏ liền không có vấn đề gì. Thực tế thời điểm điều khiển, điều khiển chiến hạm thậm chí dễ dàng hơn so với điều khiển chiến cơ không gian, bởi vì đã có đầu não cường đại phụ trợ. Về phần điều khiển bằng tay, hắn còn chưa có thử qua. Đặng Bá khẳng định cũng không dám để cho hắn nếm thử, đây chính là chuyện về sau này rồi tiếng vỗ tay của đặng bác vang lên, đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn đến hướng của hắn. đặng bác không biết lúc nào đã đi tới trước khoang thuyền. hơn nữa nhìn chăm chú rất nhiều, sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. tiếp theo chúng ta sắp tiến vào một cái trùng động đặc thù, sẽ tiến hành không gian gấp khúc. từ một khắc bắt đầu nhảy lên này, chúng ta liền không con ở vào trong phạm vi an toàn. cho nên các ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần. xét thấy các ngươi trước mắt đã cơ bản nắm giữ tình huống chiến hạ, ta tiến hành phân phối nhiệm vụ một lát. ánh mắt đặng bác trước tiên rơi vào trên người lam hiên vũ, lam hiên vũ. Phụ trợ điều khiển chiến hạm liền giao cho ngươi, ta sẽ mở ra quyền hạn chuyên môn cho ngươi. Làm như vậy để khi đầu não xảy ra vấn đề, quyền hạn không chế liền sẽ tự động hoán đổi đến bên trên chỗ ngồi của ngươi. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng. Đặng Bác tiếp tục nói, Lưu Phong, hệ thống vũ khí giao cho ngươi, ngươi chịu trách nhiệm phóng thích vũ khí, kể cả chủ pháo cùng bốn pháo phụ. Vâng, Lam Mộng Cầm, đạn đạo phản vật chất giao cho ngươi. Cái đồ vật này rất nguy hiểm, nhớ kỹ, không có ta trực tiếp ra lệnh không thể phóng ra. Nếu như ta lại để cho ngươi phóng ra nhất định phải quyết định thật nhanh, lập tức phòng ra. Vâng, bạch tú tú, ngươi chịu trách nhiệm hệ thống nhắm chúng. Đầu não sẽ tự động nhắm chúng, ngươi tiến hành dùng tay chỉnh nhắm chúng để tránh cho hệ thống tự động nhắm chúng xuất hiện độ lệch. Vâng, đường vũ cách, ngươi chịu trách nhiệm hệ thống phòng ngự. Quan tâm tình huống vòng phòng hộ mở ra cùng điều tiết năng lượng tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, tiền lỗi, nguyên ân huy huy, hai người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cứ như vậy đi. Đặng bác đều ra lệnh cho mỗi người. Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết đích tới của chuyến này rồi chứ?" Đặng Bác mỉm cười nói, "Tinh cầu tội ác." Nghe được bốn chữ này, bảy người đều sững sờ, Lam Hiên Vũ thất thần nói, "Tinh cầu tội ác ư? Cái chỗ này, hắn không chỉ có biết, hơn nữa con tiếp xúc qua người ở chỗ đó. Lúc trước tại Thiên La Tinh, lúc hắn còn rất nhỏ. Nếu như không phải Nana lão sư ra tay, hắn và mẫu thân đều chết ở trong tay những kẻ ác của Tinh cầu tội ác kia rồi. Bỗng nhiên nghe được đích tới của chuyến này dĩ nhiên là Tinh cầu tội ác, hắn sao có thể không kinh hãi? Hắn cũng càng sâu sắc mà ý thức được Cuộc thi cuối kỳ lần này tuyệt đối không phải diễn tập, liền là một lần nhiệm vụ chân chính trên ý nghĩa. Kết hợp lời nói trước đó của Đảng Bác, nhiệm vụ bọn hắn chuyến này phải là tiến về tinh cầu tội ác đi cứu mấy người ra. Hơn nữa Đường Môn cũng chỉ phái ra một người Đảng Bác, không chỉ có Lam Hiên Vũ biết tinh cầu tội ác, đồng bọn của hắn cũng biết. Cái chỗ kia có thể nói là có tiếng đã lâu. Nơi đó được gọi là lãnh địa của tội ác, thiên đường của hải tặc vũ trụ, là một cái tinh cầu độc lập. Bọn hắn không biết nơi đó là như thế nào hình thành, nhưng không hề nghi ngờ, cái chỗ kia là thập phần nguy hiểm. Đặng Bác cười nói: "Sợ rồi ư?" Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: "Tổ trưởng, chúng ta không sợ, nhưng nếu là tiến về Tinh cầu tội ác, vì ta chịu trách nhiệm đối với đồng bọn của ta, người có thể đem tình huống nhiệm vụ lần này kỹ càng nói cho chúng ta biết hay không? Chúng ta phải làm chuẩn bị thật sớm." Đặng Bác nhẹ gật đầu nói: "Là nên nói cho các người biết rồi. Tinh cầu tội ác là một chỗ vô cùng đặc thù. Nếu như các ngươi đã biết vì chỗ ấy chỉ là một nơi che giấu tội phạm thì 10 phần sai rồi." Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì Liên bang giáo dục cũng tốt, Sử Lai like khác học viện giáo dục cũng được đều không có giới thiệu gì liên quan đến tinh cầu tội ác. Đặng bác nói, tinh cầu tội ác là một hành tinh đặc thù, thể tích của nó rất lớn, thậm chí vượt qua mẫu tinh chúng ta. Đây là một tinh cầu lớn nhất mà con người có thể sinh tồn. Tính cho tới hiện tại thì tinh cầu tội ác là lớn nhất. Chỗ đặc biệt nhất của tinh cầu tội ác là vị trí hoàn cảnh. Chúng ta cũng biết, hoàn cảnh trong vũ trụ là thiên biến vạn hóa, có rất nhiều tinh thể đặc thù, thậm chí có hố đen vũ trụ tồn tại rất kinh khủng. Chỗ không gian tinh cầu tội ác này là một loại đặc thù, hình thái tồn tại vạn vẹo chỉ có thông qua mấy cái trùng động đặc thù mới có thể đi đến cái mảnh không gian đặc thù này, mà những thứ trùng động này tối đa chỉ có thể cho phép chiến hạm cỡ trung thông qua, chiến hạm cỡ lớn thì không cách nào lái vào. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất tinh cầu tội ác có thể tồn tại đến nay. Nếu không nên bang đã sớm động thủ đối với nó. Tinh cầu tội ác sản vật phong phú, chẳng những có rất nhiều khoáng sản hiếm thấy, còn thừa thải các loại quả, món hoa quả ngon nhất, rau quả hầu như đều sản sinh từ tinh cầu tội ác. Chỗ đó khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, trừ mẫu tinh đấu la tinh chúng ta ra, Đó là một nơi khác có thể thanh én ra cường giả thần cấp, cho nên các ngươi ngàn vạn không nên nhận thức vì chỗ đó chính là nơi của tội ác. Nơi đó đồng thời cũng là một nơi vô cùng tốt đẹp. Lam Hiên Vũ thật sự không nghĩ tới tinh cầu tội ác dĩ nhiên là cái dạng này. Lúc này nghe Đặng Bác giới thiệu mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Liên bang Đấu La một mực không thể giải quyết vấn đề tinh cầu tội ác này, lại là bởi vì chiến hạm cỡ lớn không cách nào tiến đến tinh cầu kia. Hơn nữa bên trên tinh cầu tội ác không hề nghi ngờ cũng có cường giả thần cấp, tiền lỗi nghi ngờ nói nói, tổ trưởng nếu là cứ công kích những trùng động kia, lại để cho chiến hạm tinh cầu tội ác không cách nào từ trùng động đi ra, tinh cầu tội ác cũng sẽ bị phong kín chứ ư? Đặng Bác sắc mặt hơi đổi, lời này ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ thù của kẻ địch. Trùng động là cái gì? Đó là nguyên một đám tọa độ không gian trong vũ trụ. Bên trong những thứ tọa độ không gian này có rất nhiều năng lượng không gian, không nói trước công kích nó có thể có hiệu quả hay không. Nếu quả thật có hiệu quả, dẫn bạo trùng động tạo thành thời không loạn lưu. Như vậy, suy sẹo không chỉ có là tinh cầu tội ác rất có thể là cả cái tinh hệ này, trách nhiệm này ai gánh chịu nổi, cho nên cái này là chuyện không thể nào. Huống chi, làm sao ngươi biết Liên bang không có phong tỏa tinh cầu tội ác đây? Chỉ có điều sẽ không công bố đối với dân chúng bình thường mà thôi. Bất quá, loại phong tỏa này chỉ có thể cố gắng hết khả năng giảm nhỏ tinh cầu tội ác gây ảnh hưởng đối với Liên bang, không có cách nào khác hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Bởi vì cho tới bây giờ, chúng ta đều không rõ ràng lắm, tinh cầu tội ác đi thông bên ngoài trùng động cuối cùng có mấy cái. Đồng thời, tinh cầu tội ác hoàn toàn có thể tự cung tự cấp Chúng ta phong tỏa bên ngoài hầu như không sẽ ảnh hưởng đến bên trong. Vâng, tiền lỗi thẻ lưỡi, Đặng bác nói, kỳ thật thế lực khắp nơi của Liên bang tại tinh cầu tội ác đều có thành viên liên lạc. Chỗ đó có lượng lớn tài nguyên, có chút tài nguyên mà tất cả hành tinh hành chính của Liên bang đều không có, mà cũng là chúng ta cần có, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tài nguyên đưa ra. Trước đây không lâu, vài tên thành viên liên lạc của đường môn chúng ta bị người tinh cầu tội ác bắt được, bởi vì thân phận của bọn hắn bị vạch trần rồi. Mục đích hành động chúng ta lần này đúng là đưa bọn chúng giải cứu ra, mang về mẫu tinh Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, "Nhiệm vụ này có đầu mối gì không?" Đặng Bác nhẹ gật đầu nói, "Đương nhiên là có. Đầu tiên, chúng ta tại Tinh Cầu Tội Ác còn có rất nhiều thành viên liên lạc. Bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng nơi giam giữ của vài tên thành viên kia. Tiếp theo, Tinh Cầu Tội Ác quản lý trình thể là rất rời rạc. Chỗ đó chủ yếu có 7 tòa thành phố lớn đều tự làm theo ý mình, cho nên chúng ta đối mặt chẳng qua là một phương thế lực trong đó. Chỉ cần chúng ta tốc độ đủ nhanh, liền có cơ hội rất lớn đem người cứu ra. Kế hoạch cụ thể ta đã nghĩ kỹ, để ta làm chấp hành." Các ngươi chỉ cần đi theo ta, vì ta đánh ỉm trợ cùng trinh sát, như vậy là đủ rồi. Nói đến đây, đặng bác nghiêm túc lên. Trong quá trình đang thi hành nhiệm vụ, ta yêu cầu các ngươi đầu tiên nhất định kỷ luật nghiêm minh tất cả dùng mệnh lệnh của ta làm chuẩn. Bởi vì vấn đề này không chỉ có quan hệ đến an toàn của các ngươi, cũng quan hệ đến ta cùng an toàn của thành viên liên lạc bị bắt. Nếu như bởi vì các ngươi sai lầm mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như vậy Trách nhiệm này liền phải xử lai khắc học viện đến gánh chịu. Các ngươi phải thủy chung nhớ kỹ, các ngươi đại biểu không chỉ có là chính mình, cũng là Sử Lai khắc học viện, hiểu chưa? Bảy người đồng thời gật đầu, Lam Hiên Vũ nói, "Tổ trưởng yên tâm, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài làm việc." Đặng Bác Phút cảm nói, "Tiếp theo ta muốn dặn dò các ngươi một ít hạng mục công việc chú ý, chúng ta lần này tới tinh cầu tội ác, dùng thân phận chính là hải tặc vũ trụ. Chiếc chiến hạm này của chúng ta là đã đăng ký qua Liên minh hải tặc vũ trụ rồi, chỉ sau này đến thời điểm tiến hành kiểm tra Ta sẽ cùng đối phương tiến hành câu thông trao đổi, các ngươi không thể lộ ra chân tướng gì. Sau khi đến tinh cầu tội ác, cụ thể cần phải bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ta cũng không biết, phải căn cứ tình huống cụ thể mà định ra, các ngươi không nên gấp nóng này. Còn có chính là, tinh cầu tội ác là nơi vô cùng nơi nguy hiểm, mọi thứ đều phải cẩn thận, thời khắc nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Ta biết, các ngươi tại ngoại viện sử lai khác đều là học viên rất ưu tú, nhưng mà các ngươi nhớ kỹ, nhân tâm hiểm ác, người xấu bên trên tinh cầu tội ác không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Nếu như các ngươi tao ngộ nguy hiểm, cần phải cố gắng hết sức bảo vệ tốt chính mình. Nói thật, sau khi nghe Đặng Bác nói lời này, kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong, bảy người bọn hắn đều có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn còn chưa bao giờ đối mặt với tình huống như vậy, nhưng mà đang khẩn trương, đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng đều có cảm giác hưng phấn cùng kích thích. Loại cảm giác này là rất kỳ lạ, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong. Đây chính là tinh cầu tội ác cơ đấy. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới tinh cầu tội ác, còn có 2 giờ là đến trùng động, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ phải chịu kiểm tra, các ngươi chỉ cần làm chuyện của mình là tốt rồi, chuyện khác giao cho ta. Đặng Bác ngồi trở lại vị trí điều khiển, tùy ý cùng lười Nhác lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thời điểm này hắn mới chính thức mà nghiêm túc lên. Vũ trụ không thể nghi ngờ là rất xinh đẹp, nhưng đã thấy nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ. Xa xa đấy là một cái quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt. Mọi người vô thức mà hướng về cái quang mang kia nhìn lại, đã thấy được trùng động mộng ảo mà xinh đẹp. Cái trùng động này quả nhiên có chút không giống bình thường, bởi vì quang mang trung ương tại phía trước trùng động. Quang mang là như thế nào hình thành, bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn nhìn thấy ngoài quang mang có mười mấy tàu chiến hạm tại đó qua lại tuần tra. Những chiến hạm này bộ dạng đều rất đặc thù, toàn thân đen kịt, tản ra hào quang màu tím. Trên mỗi một chiếc chiến hạm đều có thật nhiều gai nhọn nhìn qua rất sắc bén. Nguyên Ân huy huy hướng Đặng Bác hỏi: "Tổ trưởng, những cái gai nhọn trên chiến hạm kia là có ích ư?" Đặng Bác nói: "Đương nhiên hữu dụng, nếu như tác chiến công kích khoảng cách gần, vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi những cái gai nhọn kia. không chỉ có cơ giáp chia tác chiến viễn trình cùng cận chiến, chiến hạm tác chiến cũng chia ra như vậy. các ngươi nhớ kỹ, phàm là loại chiến hạm vẻ ngoài này, tốc độ nhất định đều vô cùng nhanh, bởi vì bọn chúng liền là dựa vào khoảng cách gần va chạm để thủ thắng. ở bên trong chiến hạm hải tặc, loại chiến hạm này là tối đa, bởi vì đám hải tặc rất ỉ lại vào tốc độ, đánh không lại thì bỏ chạy. loại chiến hạm này tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng tại phương diện tốc độ, mà không phải dùng công kích từ xa. lam hiên vũ nghiêm túc nhớ lấy lời nói của đặng bác. Bởi vì đặng bác mỗi một câu nói đối với bọn họ đều là tri thức bảo vật đắt tiền. Trinh sát hạm đường môn tốc độ chậm lại, liền như vậy chậm chạp mà bay về phía trùng động. Rất nhanh, một chiếc chiến hạm màu đen loại nhỏ thể tích không sai biệt lắm cùng trinh sát hạm đường môn liền bay tới. Tại khoảng cách chiến hạm của bọn hắn cách đó không xa cùng một chỗ hướng về trùng động. Màn hình phát sáng lên, một gã nam tử mặc đồng phục màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo, đầu thi chọc lóc xuất hiện ở trên màn hình. Từ tư liệu biểu hiện ra, các ngươi đăng ký tại 2 năm trước, mở ra cơ sở dữ liệu đi. Lam Hiên Vũ chú ý tới, nam tử đầu chọc này cùng người bình thường có bất đồng rất lớn. Hắn đầu chọc thậm chí có một nửa là kim loại, một bên bả vai cũng là kim loại. Từ trên màn hình Lam Hiên Vũ chỉ có thể nhìn đến những thứ này. Đặng Bác cười híp mắt nói ra, "Vâng, tôn kính tội ác thủ hộ giả." Rất nhanh, trên màn hình bên cạnh liền xuất hiện lượng lớn số liệu. Sau một lát, nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu nói, "Tư liệu quét hình thông qua, giao nộp phí tổn sau đó liền có thể tiến vào." "Vâng." Đặng Bác lần nữa đáp ứng, cũng đã tiến hành một loạt thao tác đơn giản. Màn hình đóng lại, nam tử đầu chọc biến mất. Đặng Bác hướng tất cả mọi người ra dấu yên lặng. Trinh sát hạm Đường Môn dưới sự giám thị của chiếc chiến hạm màu đen chậm rãi hướng về trùng động. Chiếc chiến hạm màu đen kia mãi cho đến khi chiến hạm của bọn hắn tới gần trùng động mới rời đi, tiếp tục đi tuần tra. Phần đuôi trinh sát hạm Đường Môn phun ra hào quang, chiến hạm bỗng nhiên tăng tốc, một đầu chui vào bên trong trùng động. Đường Vũ Cách mở ra vòng phòng hộ cấp 1, mặt ngoài chiến hạm phóng xuất ra một tầng quang mang màu trắng. Tất cả bên ngoài chiến hạm bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hiển nhiên Bọn hắn đã tiến vào trùng động rồi. Bảy người bọn hắn kinh ngạc là, thời điểm bọn hắn trước kia đi phi thuyền dân dụng, tiến vào trùng động cũng là phải tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng lúc này đặng bác không để cho bọn chúng làm như vậy. Chính bọn hắn cũng có cảm giác khá dễ chịu. Không thể nghi ngờ, đây đều là bởi vì có vòng phòng hộ cấp 1 bảo hộ. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Tổ trưởng, tiến vào cái trùng động này cần phải giao nộp phí tổn là cái gì vậy? Bọn hắn tại sao phải quét hình tư liệu của chúng ta? Đặng bác nói. Chiến hạm loại nhỏ thông qua trùng động tiến vào tinh cầu tội ác cần phải giao nộp một mét vuông kim loại hiếm, chiến hạm cỡ trung cần phải giao nộp thêm nữa. Quét hình tư liệu chủ yếu là vì xác nhận thân phận của chúng ta. Chiếc chiến hạm này của chúng ta là ghi danh ở bảy đại thành chủ của tinh cầu tội ác rồi đấy, cho nên tự nhiên không có vấn đề gì, để cho bọn chúng quét hình là được." Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. "Chiến hạm của chúng ta đã đăng ký tại tinh cầu tội ác rồi mà cũng phải trả tiền ư?" Đặng Bác nói. "Đương nhiên, trừ lãnh chủ của bảy đại thành chủ lệ thuộc trực tiếp của hạm đội gia." Bất luận chiến hạm nào tiến vào tinh cầu tội ác đều phải trả tiền. Đây là một trong tài nguyên của bọn hắn. Thu tiền sẽ chia đều cho bảy đại lãnh chủ. Nguyên Ân huy huy hỏi, người nói bảy đại lãnh chủ là bảy người, đều là cường giả thần cấp ư, Đặng Bác hồi đáp, căn cứ tư liệu của chúng ta đến xem là đúng như vậy. Bảy đại lãnh chủ đều là cường giả thần cấp, thực lực phi phàm. Riêng phần mình chỉ huy lấy một phương thế lực. Tốt rồi, mọi người giữ yên lặng. Chiến hạm có vòng phòng hộ, trung động nhảy lên sẽ không mang lại cho chúng ta trùng kích quá lớn nhưng vẫn là sẽ ra lực áp bách nhất định đối với tinh thần cùng thân thể, các ngươi tập trung tư tưởng suy nghĩ, đồng thời cảm thụ biến hóa thân thể, đây là thứ bắt buộc cho các ngươi trong tương lai trở thành thành viên lái chiến hạm. Nghe đặng bác nói, mọi người an tĩnh lại, Lam Hiên Vũ khép kín hai mắt, lặng yên cảm thụ được tất cả bên ngoài. Vừa rồi còn không có cảm giác gì quá lớn, lúc này trầm tĩnh lại, hắn liền phát hiện không gian bên trong toàn bộ chiến hạm đều là vặn vẹo lên rất nhỏ, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng mà hấp xả lấy thân thể của hắn, nhưng hồn lực bản thân hắn sẽ tự nhiên hình thành một tầng phòng hộ bảo hộ lấy hắn, tinh thần lực cũng tự nhiên phân tán ra một ít, thủ hộ lấy đại não. Ban đầu ở tinh cầu tinh linh dung hợp cùng thú thần đế thiên, về sau, Lam Hiên Vũ trở lại Sử Lai Khắc học viện liền đi kiểm tra tinh thần lực chính mình, lúc ấy tinh thần lực hắn vậy mà đã cao tới 4500 điểm, trải qua mấy tháng này, càng là đã tăng lên đến 4700 điểm. Phải biết rằng, tinh thần lực linh hải cảnh điểm khởi đầu là 501 điểm, điểm cao nhất là 5000. Nói cách khác, nếu như tinh thần lực hắn có thể đột phá 5000 điểm mà nói, liền sẽ tiến vào cấp độ kế tiếp cấp độ kế tiếp là linh uyên cảnh. Linh uyên cảnh như vực như ngục, cùng trời cuối đất, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, ý niệm chạm đến vạn vật quy tâm. Tinh thần lực đỉnh cấp là trụ cột có được hồn linh truyền kỳ. Hồn sư có được đỉnh cấp tinh thần lực như thế có thể dung hợp bất luận cấp độ hồn linh gì. Tinh thần lực tăng lên là rất khó khăn, cấp độ càng cao thì càng là như thế. Điểm khởi đầu của tinh thần lực linh thông cảnh là 51, điểm khởi đầu linh hải cảnh là cao tới 501, mà điểm khởi đầu linh uyên cảnh là 5001. Hiện tại tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong. Tại trước kia trong khi tu luyện, Lam Hiên Vũ đối với tinh thần lực tăng lên mang đến chỗ tốt cũng không cảm thụ được rõ ràng, bởi vì tinh thần lực hắn vẫn luôn là thông qua tu luyện từng bước tăng lên. Như lần này một lát bạo tăng gấp đôi tinh thần lực, lại để cho hắn đối với tác dụng của tinh thần lực đã có nhận thức vô cùng khắc sâu. Đầu tiên là năng lực tư duy của đại não tăng cường trên phạm vi lớn, học tập cái gì đều làm chơi ăn thật. Sau đó chính là tinh lực càng thêm tràn đầy, mỗi ngày cần thời gian nghỉ ngơi càng ngắn. Thời điểm minh tường Tinh thần lực cường đại có thể dẫn đạo hồn lực, tốc độ hắn tu luyện hồn lực cũng tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa hiện tại hắn đã là một thành viên của phái sinh mệnh học, mỗi ngày tu luyện tại bên trong Hải Thần Hồ cũng không có vấn đề gì, cho nên mấy tháng này hắn đã có tiến bộ nhảy vọt. Tinh thần lực tăng nhiều còn lại để cho hắn tại phương diện rèn tiến bộ thần tốc. Hắn mơ hồ cảm giác được mình có thể bắt đầu nếm thử linh rèn rồi, thậm chí có khả năng thành công. Đoán tạo sư chỉ cần có thể thành công rèn ra một kiện tác phẩm linh rèn, liền có thể tấn chức thành đoán tạo sư cấp 5. Lam Hiên Vũ hiện tại không nóng nảy tấn chức chủ yếu là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn rèn kim loại nghìn rèn nhất phẩm để chế tác nhất tự đấu khải, cũng là vì phục vụ cho đồng học cùng lớp, cũng là vì kiếm tiền. Phương diện này hắn có thể không nóng nảy, nhất định phải đem tiền lợi nhuận thu đủ lại nếm thử linh rèn. Kim loại linh rèn thế nhưng là cần nhất để chế tác nhị tự đấu khải. Đường Vũ Cách dùng kim loại chế tác lại nhất tự đấu khải đều là do Lam Hiên Vũ làm cho nàng. Nàng tỏ vẻ tương lai chỉ dùng kim loại của Lam Hiên Vũ rèn ra hơn nữa nàng một chút cũng không có vội vã đem nhất tự đấu khải tăng lên thành nhị tự đấu khải tinh thần lực mang đến tăng lên là toàn diện lam hiên vũ mơ hồ cảm giác được nếu như tinh thần lực chính mình tăng lên tới linh uyên cảnh trình thể thực lực bản thân sẽ có một lần bay vọt đến lúc đó hắn hẳn là có thể nếm thử ba loại nguyên tố thậm chí là bốn loại nguyên tố dung hợp kỹ rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tăng lên tới tứ hoàn hồn lực lam hiên vũ hiện tại đã đạt đến 38 cấp mục tiêu của hắn là tại học kỳ sau đột phá đến cảnh giới tứ hoàn Theo huyết mạch long thần được dưới sự trợ giúp của thiên tử quả tăng lên trên phạm vi lớn, hắn một chút cũng không nóng nảy tăng lên hồn lực nữa rồi, Góp ít thành nhiều mới là phương thức tu luyện thích hợp nhất của hắn, càng có lợi cho hắn đột phá bình cảnh. Cho nên tại năm nhất, đại đa số đệ tử cũng đã đột phá đến tứ hoàn rồi, thậm chí có mấy người đã đột phá đến ngũ hoàn. Dưới tình huống này, hắn như cũ là tu vi hồn lực thấp nhất toàn lớp, lần trước ở tình cầu tinh linh lại để cho trừ rồi tiền lỗi, gia vũ ra vũ gia, đệ tử năm nhất đã có một lần tăng lên cực lớn. Hồn linh vạn năm chính thức mang cho bọn hắn chỗ tốt là rất dài, ít nhất bọn hắn tại khi đạt đến thất hoàn đều được lợi. Lam Hiên Vũ lặng yên cảm thụ được nguyên tố chấn động chung quanh, nhất là chấn động của nguyên tố không gian, tiến dần đến trạng thái minh tưởng. Hắn hiện tại đối với nguyên tố không gian rất hiếu kỳ, hắn thật sự rất hâm mộ Nana có cái năng lực truyền tống cự Lisa. Hơn nữa Kinh Cức Long nói qua với hắn, nếu muốn đem kim cương phí phí truyền tống đến bên cạnh mình, hắn cần phải khống chế được nguyên tố không gian mới được. Đây chính là kim cương phí phí tu vi 9 vạn 5, sức chiến đấu vô cùng khó lường. Bất quá, coi như là không đem kim cương phí phí truyền tống tới đây, hắn hiện tại đã có được chi lực kim cương, lực lượng cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Không biết qua bao lâu thời gian, không gian bên trong chiến hạm không còn vặn vẹo nữa. Mọi người đồng thời từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại. Thời điểm bọn hắn mở ra hai con ngươi hào quang vặn vẹo bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là một màn cảnh tượng kỳ dị một viên khổng lồ tinh cầu ra hiện tại ở bên trong tầm mắt của bọn họ, cùng trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn bất đồng. viên tinh cầu này màu sắc thoạt nhìn có chút kỳ dị, là hỗn hợp màu xanh lá cùng màu lam, màu lam tô điểm tại bên trong màu xanh lá, là cái loại màu xanh ra trời vô cùng xinh đẹp, tựa như từng khối ngọc bích cực lớn khảm nạm tại trên tinh cầu này. bọn hắn đã từng thấy qua tinh cầu tinh hoàn toàn là màu xanh lá, nhìn ra viên tinh cầu trước mắt này lớn hơn nhiều so với tinh cầu tinh linh, đẹp quá. đây là tinh cầu xinh đẹp nhất bọn hắn đã từng thấy thậm chí so với từ trong vũ trụ quan sát đến mẫu tinh còn muốn đẹp hơn một ít. Đây tinh cầu tội ác ư? Đây quả thực là giống như là thiên đường vậy." Đặng Bác âm thanh vang lên. "Giống như các ngươi nghĩ, người sinh hoạt ở chỗ này đều gọi đây là tinh cầu thiên đường." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra chuyện gì đều có tính hai mặt. Tinh cầu trước mắt này không phải là như thế ư? Nếu như không phải tới đây, ai có thể tưởng tượng đến tinh cầu tội ác trong truyền thuyết thật không ngờ xinh đẹp như vậy. Diện tích xanh hóa lớn như thế, có thể nói cho các ngươi biết một thứ Tinh cầu có cấp độ sinh mệnh cao, năng lượng sinh mệnh đều là đặc biệt dồi dào, có lợi cho tất cả vật chủng sinh tồn. Bên trên tinh cầu thiên đường có rất nhiều nơi chưa có khai phát, cho nên hiện tại đang là thời điểm năng lượng sinh mệnh rất dồi dào. Mẫu tinh chúng ta là trải qua tiến hóa mới đạt tới cấp độ thần cấp, mà ở trong đó bản thân chính là cấp độ thần cấp, là báu vật chính thức trong vũ trụ. Còn có, bởi vì chúng ta đã tới nơi đây, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có thể dùng tinh cầu thiên đường để gọi nó. Ở chỗ này, mấy chữ tinh cầu tội ác này là phạm húy kinh kịch chiến hạm chậm rãi hướng tinh cầu bay đi theo cách tinh cầu càng ngày càng gần bảy người lam hiên vũ càng ngày càng hưng phấn cái này thật sự là một nơi xinh đẹp đặng bác than nhẹ một tiếng nói liên bang kỳ thật mỗi thời mỗi khác đều mơ tưởng chiếm lĩnh nơi đây ở chỗ này các ngươi nhất định phải cẩn thận không nên bại lộ thân phận của mình nếu không nửa bước khó đi các ngươi nhớ kỹ từ giờ trở đi chúng ta chính là một đoàn hải tặc vũ trụ cỡ nhỏ tên gọi của đoàn hải tặc chính là đoàn hải tặc sao băng ta là đoàn trưởng lam hiên vũ là phó đoàn trưởng những người khác là đoàn viên Nếu có người chất vấn tuổi của các ngươi thì không cần để ý tới, nơi đây vốn chính là một cái thế giới quái dị, đương nhiên cũng là thế giới tự do. Nơi đây không có trật tự, thực lực chính là trật tự. Lúc này chiến hạm rất nhỏ mà rung lên, bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển. Tinh cầu trước mắt trở nên càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên, chiến hạm chấn động, ngay sau đó phi hành trở nên vững vàng. Bọn hắn đã xuyên qua tầng khí quyển, tiến nhập vào phạm vi tinh cầu thiên đường. Hệ thống tuần hoàn không khí của chiến hạm tự động mở ra, đem không khí bên ngoài dẫn vào. Lập tức Khi tức sinh mệnh nồng đậm quen thuộc tràn ngập tại bên trong chiến hạm, làm cho con người có loại cảm giác vui vẻ thoải mái, thật thoải mái quá đi, vẫn là thích nhất loại trong không khí đầy khí tức sinh mệnh như thế này. Chiến hạm dần dần tới gần mặt đất, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc chính là, trong tầm mắt của bọn họ cũng không có xuất hiện thành thị, cũng không có xuất hiện trung tâm du hành vũ trụ. Chiến hạm vậy mà hướng về một mảnh rừng rậm lớn mà bay đến, Đặng Bác nói, tất cả chiến hạm hải tặc vũ trụ đều cần phải đậu ở bên ngoài, không cho phép tiến vào phạm vi thành thị. Sau khi chiến hạm hạ xuống, tất cả mọi người cần phải tự động tiến về thành thị, hơn nữa không có bất kỳ phương tiện giao thông. Đây là quy củ của tinh cầu thiên đường, Lam Hiên Vũ nói. Trong rừng rậm như thế nào hạ xuống đây?" Đặng Bác nói. "Cách tới gần ngươi sẽ biết, cái quy củ này ý nghĩa ngay tại ở đây. Ai tại tinh cầu thiên đường bị truy nã, môi chiến hạm chạy trốn là cần có thời gian. Tại tinh cầu thiên đường, trừ chiến hạm cất cánh cùng đáp xuống ra, chỉ có phi hành khí của bảy đại lãnh chủ mới có thể đi vào không trung. Đây là hạn chế tự do duy nhất của tinh cầu này, cũng là căn bản để bảy đại lãnh chủ thống trị tinh cầu." nếu không tại dưới tình huống khắp nơi đều là hải tặc trật tự quá dễ dàng xuất hiện hỗn loạn mọi người lúc này mới chợt hiểu ra nơi đây quả nhiên là một nơi không giống người thường quả nhiên khi chiến hạm tới gần mặt tinh cầu bọn hắn phát hiện ở trong rừng rậm rạp lớn có từng khối như mặt cỏ lớn như là sân bóng có một số bãi cỏ đã có chiến hạm đỗ ở đấy chiến hạm của bọn hắn chậm rãi hạ thấp hướng về một khối mặt cỏ đáp xuống đối với bọn hắn mà nói lần này vận chuyển thời gian không lâu lắm chỉ có năm ngày thời gian nhưng trong năm ngày này bọn hắn hoàn toàn học được nhiều điều mới lạ ít nhất cho tới bây giờ, bọn hắn đều có loại cảm giác không ủm chuyến này. Chiến hạm dừng hẳn, bên ngoài yên tĩnh, không có bất kỳ kiến trúc nào. Cửa khoang mở ra, một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lập tức có loại cảm giác lúc trước lần đầu tiên đến mẫu tinh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm pha lẫn có hương thơm thực vật đập vào mặt, Lam lỗ chân lông toàn thân hắn tựa hồ lập tức đều mở ra, có loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. Những người khác cũng đều có cảm giác như vậy. Đặng bác nói, tất cả mọi người mang theo lương khô, chúng ta phải đi ba ngày mới có thể đến chủ thành gần nhất. Trên đường phải cẩn thận, gặp được hải tặc vũ trụ khác không nên tới gần. Theo Sata nói xong, hắn là người thứ nhất đi xuống chiến hạm. Những người khác mang theo lương khô đi theo phía sau hắn. Những vật này, Lam Hiên Vũ bọn hắn quả thực là chán ăn rồi. Chiến hạm không như phi thuyền dân dụng đúng là không có đồ ăn, chỉ có những thứ lương khô và một số đồ ăn tăng chút năng lượng mà thôi. Bọn chúng không phải khó ăn, mà là căn bản cũng không có hương vị gì, chỉ có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết nhất cho cơ thể mà thôi. Đi xuống chiến hạm, bọn hắn đã biết rõ cái gì gọi là rừng rậm nguyên thủy. Cánh rừng trước mắt này lớn hơn so với rừng rậm ở tinh cầu tinh linh, cũng càng thêm rậm rạp hơn. Rừng rậm ở tinh linh có nhiều chỗ vẫn có đường, mà ở đây hoàn toàn không có bất kỳ con đường nào. Trong tay Đặng Bác không biết lúc nào có một thanh chiến đao bằng kim loại, hắn đi ở phía trước mở đường, chém ra những bụi gai cản đường. Bọn hắn không biết vị tổ trưởng này đến tụ cùng là hồn sư cấp độ gì, bây giờ nhìn hắn không cần hồn kỹ bọn hắn thì càng cảm thấy kỳ quái. Đặng Bác tựa hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Ở chỗ này, tốt nhất cố gắng hết khả năng mà che giấu chính mình, trừ phi thực lực của các ngươi đã đạt đến trình độ đủ để chấn nhiếp người khác. Bằng không mà nói, ngàn vạn lần không nên quá sớm bại lộ thực lực bản thân. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Đây đều là kinh nghiệm, đúng là thứ bọn hắn cần học tập nhất. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng mà phất phất tay, đồng bạn lập tức lặng yên tách ra, bảo trì trận hình bọn hắn bình thường chiến đấu. Lam Hiên Vũ đi theo sau lưng Đặng Bác, hai bên theo thứ tự là Lưu Phong cùng Đừng Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm đi theo sau lưng Lam Hiên Vũ. Sau cùng chính là tiền lỗi cùng Bạch Tú Tú. Đặng Bác nhìn thoáng qua, cười cười, không nói gì thêm, bởi vì chẳng qua là dùng chiến đao đi chém bụi gai mở đường, cho nên bọn tốc độ tiến lên của hắn cũng không nhanh. Trên đường bọn hắn gặp một ít động vật, những thứ động vật này cùng trước kia bọn họ đã gặp có chút bất đồng. Đi được mấy giờ, bọn hắn không có gặp được những người khác. Đặng Bác tìm một nơi tương đối bằng phẳng dừng lại nói, "Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó, một giờ sau, chúng ta trở lên đường." Nói xong, hắn xuất ra một cây năng lượng bổng ngậm lên miệng. Hướng bốn phía nhìn lại, Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng, không, đoàn trưởng, chúng ta là không phải tăng thêm chút ít tốc độ ư, mấy giờ trước đó tốc độ tiến lên đúng là có chút chậm. Đặng bác nói, đừng nóng vội, chưa tới khu vực tăng tốc. Khu đỗ chiến hạm là không cho phép xuất hiện bất kỳ năng lượng chấn động, kể cả hồn lực. Tinh cầu thiên đường quản lý là bên ngoài chặt, bên trong lỏng. Chờ đến trong nội thành thì tốt rồi, Bạch Tú Tú đột nhiên hỏi. Đoàn trưởng, động vật nơi đây có thể ăn được không? Đặng bác sững sờ cái vấn đề này nếu là con trai hỏi lên thì hắn còn không cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới là bạch tú tú nhìn qua yểu điệu thục nữ vậy mà hỏi như vậy. ăn thì có thể ăn nhưng không thể dùng hồn lực săn giết. ta chưa từng ăn. nghe nói có người chuyên môn bắt những giã thú này đến nội thành để bán. lam hiên vũ nói trong rừng rậm có thể bị nguy hiểm gì hay không? thí dụ như gặp được như hồn thú cường đại. đặng bác lắc đầu nói ít nhất nơi đỗ chiến hạm là không có nguy hiểm. nghe nói nơi đây cũng có một chút giã thú cỡ lớn nhưng bọn chúng cùng hồn thú trên lịch còn là rất lớn. Cho nên Tinh Cầu Thiên Đường cũng có phân bộ truyền linh tháp, cũng là dựa vào chế tạo nhân tạo hồn linh mà tồn tại. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói: "Nơi đây cũng có phân bộ truyền linh tháp ư? Liên bang cho phép ư?" Đặng Bác nói: "Không cho phép có thể làm gì, những hải tặc vũ trụ cường đại có vô số loại phương pháp lẻn vào liên bang. Về phần liên bang vì cái gì phê chuẩn truyền linh tháp tiến vào Tinh Cầu Thiên Đường ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao mèo có mèo nói, chó có chó nói, tất cả là có biện pháp." Đúng lúc này Bạch Tú Tú đột nhiên hướng người trong rừng cây, tốc độ của nàng rất nhanh. Không dùng hồn lực, thuần túy là bằng vào tốc độ của mình. Cũng không lâu lắm nàng đã trở lại rồi, trong tay mang theo một nhánh cây, phía trên treo hai con gà rừng. Lam Hiên Vũ rất kinh ngạc, "Tú Tú, ngươi làm gì vậy?" Bạch Tú Tú hướng hắn khẽ cười, "Cải thiện thức ăn đi, ta chịu không được năng lượng bổng đó rồi, nơi đây có thể châm lửa không, đoàn trưởng?" Đặng Bác sững sờ, "Hẳn là có thể được." Bọn hắn dừng lại bên cạnh chính là một dòng suối nhỏ, suối nước thập phần thanh tịnh. Đặng Bác chính là theo này dòng suối nhỏ mang theo bọn hắn đi về phía trước. Bọn hắn lúc trước cũng đã uống qua nước suối rồi. Bạch Tú Tú cầm lấy gà rừng đi đến bờ sông, vài cái liền vật lông sạch sẽ, sau đó thuần thục mà nhóm lửa, đem gà rừng gác ở trên lửa mà nướng. Nguyên Ân huy huy đi qua, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra nguyên một đám bình bình lọ lọ đưa tới. Những cái kia hiển nhiên là các loại đồ gia vị. Các ngươi chuẩn bị được có thể đủ đầy đủ như thế ư? Cái này đến Phiên Đặng Bác kinh ngạc. Lam Hiên Vũ lúng túng nói ra, "Ha ha, tất cả mọi người đều thích ăn. Bọn hắn quả thật có chung yêu thích, chính là ăn." Mỗi tuần ngày liên hoan cũng không có vì bận rộn mà hủy bỏ. Phố ẩm thực ở Sử Lai Khắc Thành cũng đã quay mặt bọn họ, rất nhiều cửa hàng đều ưu đãi cho bọn hắn. Không đầy một lát, mùi thịt nướng liền bay ra, mùi thơm từ nhà chuyển thành đậm, rất nhanh khiến cho người khác chảy nước miếng. Ăn hết năm ngày năng lượng bổng cùng lương khô, tất cả mọi người đối với loại thịt này không có sức chống cự gì. Lam Hiên Vũ đã đưa tới, nhìn Bạch Tú Tú rất thuần thục mà quay nhánh cây để cho gà rừng chín đều. Hắn nhịn không được nói, "Ngươi còn biết làm cơm ư? Ta như thế nào không biết nhỉ?" Bạch tú tú liếc mắt nhìn hắn, cười híp mắt nói: "Thứ ngươi không biết còn nhiều lắm, thơm quá, cho thử miếng coi." Trong mắt Lam Hiên Vũ tỏa ánh sáng, những người khác cũng đều đã vây đi qua. Đặng bác xem một chút những hài tử chỉ có mười mấy tuổi này, trong nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới bọn họ có năng lực sinh tồn rất mạnh mẽ. Thịt gà là tương đối dễ dàng nướng chín, chỉ chốc lát sau, ngoài ra cũng đã khô vàng rồi. Bạch tú tú kéo một cái đầu đùi gà kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ, chính mình tức thì lấy một cái cánh xuống. Con gà rừng này tương đối lớn cùng loại với gà tây ở mẫu tinh. Tuy rằng bọn hắn không ít người, nhưng hai con cơ bản đã đủ chia ra. Lam Hiên Vũ gặm một cái đùi gà, lập tức sợ ngây người. Da gà màu vàng kim óng ánh lại rất giòn, một cái cắn vào nước thịt tràn đầy, thịt gà tươi mới, nướng vừa chín tới, sắc hương vị đều đủ. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng mà tán thán nói: "Oa, Tú Tú, ngươi nướng gà ăn ngon thật nha." Bạch Tú Tú ử một tiếng: "Ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút đi." Nói xong, nàng lại giật một cái đùi gà kín đáo đưa cho hắn. Tiên Lỗi cười ha hả nói: Tú Tú, ngươi thế này là không công bằng. Tổng cộng chỉ có hai cái đùi gà, ngươi đều cho lão đại rồi." Bạch Tú Tú tức giận mà nói. "Là ta nướng nha, ta nguyện ý." Nói nhảm nữa ngươi cũng chỉ có phao câu gà mà ăn thôi. "Tỷ tỷ, ta sai rồi." Tốc độ nhận sai của tiền lỗi so với tốc độ lật sách còn nhanh hơn. Đặng Bác nhìn bảy người nhanh chóng chia ra gà nướng, cũng nhịn không được nữa cùng nhau đi lên. Lam Hiên Vũ vừa muốn đem đùi gà trong tay mình còn chưa ăn đưa tới, nhưng đã bị Bạch Tú Tú cho kéo lại, nàng uy hiếp mà nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói Đây là ta đưa cho ngươi, không cho phép cho người khác. Rơi vào đường cùng, Lam Hiên Vũ đành phải cười đối với Đặng Bác nói ra. Đoàn trưởng, chính mình động thủ thì cơm no áo ấm. Đặng Bác cũng không khách khí, giật xuống một khối ức gà lớn nhanh chóng mà ăn. Có thịt nướng ăn, ai nguyện ý ăn năng lượng bổng cơ chứ? Ăn xong hai cái đùi gà lớn, Lam Hiên Vũ đã no liền đến tại suối nước rửa tay. Đúng lúc này hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hướng về một cái phương hướng nhìn lại, cùng làm ra động tác như hắn còn có Đặng Bác, ngay tại bên kia bờ sông nơi không xa một đội người đi ra hướng về bọn hắn bên này nhìn qua, đó là một đội binh sĩ mặc đồng phục màu đen, tất cả trong tay đều cầm lấy súng hồn đạo xạ tuyến, bất đồng cùng người bình thường chính là, thân thể của bọn hắn có bộ phận rõ ràng là từ kim loại cấu thành, có người chân là kim loại, có người thì là cánh tay là kim loại. Trước đó đã nhìn thấy tên hải tặc đầu chóp có một nửa là kim loại. Lam Hiên Vũ về sau hỏi qua Đặng Bác, đã biết đó là sản vật của khoa học kỹ thuật hiện đại. Có ít người vì tăng lên thực lực, sẽ đem hồn đạo khí cắm vào thân thể của mình để cho nó thành một bộ phận thân thể Loại người này được gọi là người cải tạo, hồn đạo khí trên người bọn họ được gọi là thực trang. Liên bang đầu la đương nhiên cũng có loại khoa học kỹ thuật này, nhưng thực trang chỉ cho phép dùng tại trên người tàn tật. Người bình thường là không cho phép lắp đặt thực trang, không cho dùng thực trang để thay thế thân thể. Người cải tạo có sức chiến đấu rất mạnh, mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Nhất là một ít hồn sư cài đặt thực trang, thậm chí có sức chiến đấu tương đương với cơ giáp loại nhỏ. Thực trang cũng chia ra cấp độ cùng đẳng cấp bất đồng, thực trang cường đại cực kỳ đắt đỏ. Tinh cầu thiên đường tự nhiên không chịu chế độ hạn chế của liên bang. Đặng Bác đã nói với Lam Hiên Vũ bọn hắn, ở chỗ này, thực trang vô cùng thịnh hành, bởi vì ở chỗ này, không có thực lực liền có nghĩa là không có năng lực sinh tồn, cho nên người thực lực yếu kém hầu như đều có thực trang. Đây cũng là một trong thu nhập chính của bảy đại thành chủ ở tinh cầu Thiên Đường. Tại phương diện nghiên cứu thực trang, nơi đây thậm chí là vượt lên trên cả liên bang. Một đội binh sĩ trước mắt này rõ ràng chính là người cải tạo. Một gã người cải tạo đi tuốt ở đằng trước đem súng hồn đạo xạ tuyến trong tay nhắm ngay Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, bước đi tới đây. Ai cho các ngươi nhóm lửa đấy? Cánh tay phải của hắn là thực trang, thân hình cao lớn khôi ngô, cao tầm 1,9m, đeo mũ giáp kim loại, nhìn không tới tướng mạo, toàn thân tản ra một cỗ khí tức hung hãn. Đặng Bác vội vàng đi đến bờ sông, trong tay hắn còn cầm lấy thịt gà. Đừng hiểu lầm, chúng ta là đoàn hải tặc sao băng. Đội người cải tạo này có 12 người, tất cả đều thân hình cao lớn. Một người cải tạo nhiều nhất là tứ chi đều là thực trang, chỉ có thân thể nhìn qua là bình thường. Người cải tạo lạnh như băng nói, khu đậu chiến hạm không cho phép có năng lượng chấn động, không biết ư? Hỏa diễm cũng là năng lượng Đặng bác nói: "Thực xin lỗi, chúng ta thật không biết, chúng ta lập tức dập tắt lửa, phiền toái giàn xếp một lát." Nói xong, tay hắn run lên, một khối kim khí liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một khối kim loại hiếm. Tại tinh cầu thiên đường, kim tiền cũng không dùng, kim loại hiếm mới là đồng tiền mạnh. Người cải tạo kia một phát bắt được khối kim loại này, trong tay ước lượng hừ một tiếng nói: "Nếu tái phạm liền đem các ngươi bắt đi làm nô lệ, đi thôi." Nói xong, hắn mang theo đội người cải tạo này chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú có chút không có ý tứ nói: "Đoàn trưởng, thực xin lỗi." Đặng Bác đem thịt gà nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói: "Không có việc gì, bọn hắn chính là làm căng để kiếm chút, chúng ta không nhóm lửa cũng sẽ bị bắt trẹt, là thói quen của bọn hắn rồi. Những vệ binh này là lệ thuộc trực tiếp từ phủ lãnh chủ, chỉ hoạt động ở ngoài thành, nội thành là không cho phép có bất kỳ vệ binh nào. Tại tinh cầu thiên đường, chính thức cần phải đề phòng không phải là người cải tạo, bởi vì tuy rằng người cải tạo mạnh mẽ, nhưng đó là kết quả cải tạo Những người không có thực trang mới là người có đầy đủ tin tưởng đối với thực lực của mình. Cho nên bọn hắn nhìn chúng ta đều không có thực trang, chắc chắn sẽ không dám vơ vét tài sản quá nhiều. Dập lửa đi, mọi người lần nữa lên đường. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, bọn hắn mới đi ra khỏi khu cấm phóng thích năng lượng. Tinh cầu thiên đường rất lớn, thời điểm bọn hắn tại xuyên qua rừng rậm cũng đã cảm giác được. Khu vực bọn hắn đỗ chiến hạm đã rất gần thành thị, cũng vẫn còn có cách tới 400 dặm đường đi, đây chính là 400 dặm trong rừng. Nhất là ngay đầu tiên hơn 10 dặm đường là cấm phóng thích năng lượng đối với ảnh hưởng tốc độ là quá lớn. Bạch tú tú lần nữa thể hiện ra tài nghệ nấu ăn của mình. nàng đã trải qua mấy cuộc thi vua đầu bếp ở xứ sở đông lào rồi nên nấu ăn rất ngon. đã không có hạn chế năng lượng, nhóm lửa tự nhiên không là vấn đề gì. nơi đây rừng rậm cũng không cấm lửa, bởi vì nơi này vô cùng ẩm ướt, căn bản không khả năng phát sinh hỏa hoạn. chỉ có điều, tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều sợ phiền toái, sẽ không đi nhóm lửa nấu đồ ăn. Bạch tú tú như cũ là làm thịt nướng, nhưng đổi một loại khẩu vị khác chính là thịt nướng bbq. thịt nướng ăn thơm ngào ngạt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tú tú, ta cảm thấy ta đã không thể rời xa ngươi rồi. Lam Hiên Vũ ngồi tại bên người Bạch Tú Tú, hai người dựa vào cùng một cây đại thụ. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Ma hậu tiền bối nói, tin tưởng cái gì cũng không có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của nam nhân các người. Lam Hiên Vũ sững sờ, ma hậu tiền bối nói như vậy ư, nàng vậy mà nghe lén ư. Bạch Tú Tú nhún vai nói, không có biện pháp, ta cùng tiền bối còn chưa có chính thức dung hợp. Tiền bối chỉ có thể dùng hình thức cộng sinh phụ thuộc vào trên người ta. Chờ sau khi ta đến ngũ hoàn đoán chừng thì tốt rồi. Lam Hiên Vũ lời lẽ chính nghĩa mà nói, tú tú, ta đây cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt, ta đây gọi là dỗ ngon dỗ ngọt. Bạch tú tú phụt cười một tiếng, ngươi thôi đi. Nơi đây thật là thoải mái, không khí tươi mát, nhiệt độ cũng thích hợp. Thật không nghĩ tới tinh cầu thiên đường dĩ nhiên là cái dạng này. Lam Hiên Vũ cười nói, đúng vậy. Trước kia chúng ta cũng tham gia các loại khảo hạch như thế này có phải tốt không? Lần này học viện an bài coi như không tệ đã học được rất nhiều, lại tựa như đi du lịch, rất nhẹ nhõm. Bạch tú tú thấp giọng nói, ta nghe vũ cách nói, chờ đến năm thứ tư, chúng ta nhất định phải đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Đây mới là khảo nghiệm thực sự. Từ ngày đó bắt đầu tiến vào sử lai like khắc học viện, cuộc sống của chúng ta đã không còn bình tĩnh nữa. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, nhưng là nhất định sẽ không bình thường. Ngươi cũng chỉ có một đời, sống được đặc sắc một chút, ta cảm thấy rất tốt nha. Bạch tú tú ngẩn người, tâm tính của ngươi ngược lại là rất tốt nha. Lam Hiên Vũ cười nói. Là một hồn sư chỉ có phế võ hồn Lam Ngân Thảo Có thể đi đến bây giờ ta đã rất thỏa mãn Có cơ hội như vậy Nào có cam lòng bỏ qua đây Chúng ta cùng một chỗ cố gắng Nói xong hắn hướng Bạch Tú Tú vươn tay của mình Bạch Tú Tú thò tay nắm cùng hắn Đúng vậy cùng một chỗ cố gắng Lam Hiên Vũ nói Tú Tú ta khi còn bé nghe ta cha nói Chúng ta nhưng thật ra là từ tinh tinh tiến hóa thành người nha ngươi biết tiêu chí tiến hóa của chúng ta là chuyện gì không Bạch Tú Tú tò mò hỏi Là cái gì Lam Hiên Vũ đứng người lên đem nàng kéo lên, nghiêm mặt nói. Tinh tinh được giật tay tinh tinh cái nói, để cho chúng ta đứng thẳng mà đi. Bạch tú tú giật mình, tiếp theo trong nháy mắt mới phản ứng tới. Mà Lam Hiên Vũ đã buông tay nàng ra vừa cười vừa chạy mất tiêu. Lam Hiên Vũ, ngươi có gan đừng chạy. Ngươi dám nói ta là Tinh Tinh ư? Nhìn bộ dạng hai người cười đùa, tiền lỗi đem ánh mắt quang hướng Lam Mộng Cầm. Ánh mắt Lam Mộng Cầm lập tức liền trở nên sắc bén rồi. Đi sang bên kia, không cho phép nói chuyện cùng ta. Tiền lỗi vẻ mặt ủy khuất mà nói, ta, ta cái gì cũng chưa nói mà. Lam Mộng cầm khinh thường mà nói, ngươi cùng Lam Hiên Vũ là cá mẻ một lứa. Đặng Bác ngồi tại cách đó không xa, cười híp mắt nhìn bọn họ, lầm bầm nói, tuổi trẻ thật là tốt. Nam sinh thay phiên gác đêm, vừa dạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn lần nữa ra đi. Lần này giúp cuộc có thể sử dụng hồn lực tăng thêm tốc độ tiến lên trong rừng, lại để cho Đặng Bác kinh ngạc là tốc độ bảy người đều tương đối nhanh, hơn nữa rất lành nghề. Trong quá trình tiến lên, bọn hắn thủy chung bảo trì ổn định trận hình, chưa bao giờ tán loạn. Ban đầu còn có 2 ngày đường, bọn hắn chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian liền chạy tới. Thành thị cực lớn giúp cuộc hiện ra tại tầm mắt của bọn họ. Lam Hiên Vũ bọn hắn đầu tiên thấy là từng tòa pháo đài cực lớn. Không sai, chính là pháo đài, cái pháo đài kia lớn tới trình độ như thế nào đây? Bệ pháo cao tới 200 mét, đường kính họng pháo vượt qua 50 mét. thể tích thân pháo không cách nào tính ra, chiếm diện tích chỉ sợ vượt qua 1000 mét vuông. Bọn hắn liếc nhìn lại, pháo đài khổng lồ như vậy là có 10 cái, hơn nữa xa xa tựa hồ còn có. Đặng Bác nói cho bọn hắn biết đây là tinh cầu quỹ đạo pháo là vũ khí chuyên môn phòng ngự chiến hạm trong không trung đủ để trong lúc bình thường kháng cự chiến hạm công kích bảy thành phố lớn ở tinh cầu thiên đường đều có pháo đài khổng lồ như vậy dùng để ứng đối với chiến hạm công kích có thể có thể xuất hiện quân đội thuộc về lãnh chủ đều trú đóng ở chung quanh tinh cầu quỹ đạo pháo này lam hiên vũ bọn hắn thấy được lượng lớn quân đội cùng quân danh hiện đại hóa chúng ta sắp tiến vào tòa thành thị này tên là thành hắc giác tại bên trong bảy đại thành chủ bài danh thứ năm lãnh chúa tự xưng là hắc giác đại thần là cường giả thần cấp Nghe nói thực lực rất mạnh. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, "Đoàn trưởng, con người chúng ta không phải chỉ có 7 vị cường giả thần cấp cơ mà. Nếu như liên bang mời mời bọn họ, phải chăng có thể hợp lại diệt đi những thứ này?" Nghe hắn nói đến đây, Đặng Bác vội vàng hướng hắn làm ra động tác im lặng. "Cẩn thận, không nên nói lung tung, nơi này có rất nhiều thiết bị nghe lén. Biện pháp ngươi nói này liên bang cũng đã thử qua, thế nhưng là thất bại. Lúc ấy liên bang xuất động 10 vị cường giả thần cấp, thế nhưng đối phương sân nhà, tại đây bọn hắn tựa hồ có thể mượn một chút lực lượng tinh cầu" Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng chúng ta không thể thắng, bị đánh lùi. Từ đó về sau, liên bang liền không có nếm thử những biện pháp khác, căn cứ đường môn chúng ta phán đoán. Thật sự muốn hủy đi nơi này, chúng ta không phải làm không được, mà là cần phải trả một cái giá thật là lớn. Cường giả thần cấp của liên bang cũng là có hạn. Chúng ta tiến hành khai phá không gian, nhiều khi đều không thể thiếu cường giả trợ giúp. Nếu như cường giả thần cấp tổn thất quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến an toàn liên bang. Cho nên tinh cầu thiên đường mới có thể tồn tại đến bây giờ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tinh cầu thiên đường này so với bên trong tưởng tượng của hắn còn muốn mạnh hơn. Đặng Bác tha nhẹ một tiếng, cũng là tại sau trận chiến ấy, tinh cầu thiên đường mới càng thêm phồn vinh. Mấy chục năm gần đây, thế lực tinh cầu thiên đường khuếch trương không ít. Hiện tại đối với liên bang đang tiến hành một chút thẩm thấu, cho nên liên bang mới có thể điều động trọng binh tại bên trong trấn áp. Bọn hắn thông qua lối đi chuyên môn, xuyên qua mảnh trụ sở Hắc Giác quân, mới nhìn thấy toàn cảnh thành Hắc Giác. Toàn thành thị này rất lớn, mà lại vô cùng kỳ lạ. Tường thành kim loại vượt qua trăm thước to lớn đem chọn tòa thành thị vây ở bên trong. Tường thành kim loại hướng hai phía kéo dài, liếc mắt nhì không thấy điểm cuối. Loại phòng ngự này không phải nhằm vào kẻ địch đến từ vũ trụ, mà là nhằm vào lãnh chúa khác ở tinh cầu thiên đường. Trước kia bên trên tinh cầu thiên đường chiến tranh không ngừng, các thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau. Trải qua rất nhiều năm, tinh cầu thiên đường mới bị mấy vị thần cấp cường giả thống trị, chân chính ổn định lại. Trên tường thành kim loại có hàng loạt công kích, loại hình hồn đạo khí phòng ngự này, đơn giản như là thành lũy quân sự, người xem hoa cả mắt đây đều là bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua. bọn hắn thông qua lối đi chuyên môn tiến vào thành hắc giác còn cần phải tiếp nhận xét duyệt. quá trình này cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần có chứng minh hải tặc vũ trụ tại tinh cầu thiên đường là có thể tiến vào trong thành. thân phận của bọn hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong. đi vào thành hắc giác, bọn hắn lập tức cảm giác tiến nhập vào một cái thế giới hoàn toàn khác. nơi này hết sức huyên náo, đủ loại âm thanh huyên náo trải rộng mỗi một cái góc nhỏ. kỳ lạ nhất là bọn hắn thấy được rất nhiều sinh vật khác. không sai, liền là sinh vật. không chỉ có con người còn có một số sinh vật tướng mạo kỳ lạ, bạch tuộc sáu chân kìa, cái đầu nó thật lớn. đặng bác nhắc nhở mọi người không nên nhìn chằm chằm vào bất cứ sinh vật nào. có thể tiến vào bên trong thành thị đều là sinh vật có trí khôn, có chút thậm chí đến từ ngoài tinh cầu, tinh cầu thiên đường phồn hoa như thế, cùng chúng nó cũng là cùng một nhịp thở. chúng nó mang đến rất nhiều tài nguyên ngoài tinh cầu, có chút thậm chí là liên bang chúng ta đều không có, bởi vì liên bang tiến hành khai phá không gian, tuyệt đại đa số sinh vật ngoài hành tinh đều không quá hữu hảo đối với chúng ta. bảy người lam hiên vũ mở rộng tầm mắt bọn hắn lần đầu tiên thấy nhiều sinh vật ngoài hành tinh thiên hình vạn trạng như vậy, có chút sinh vật ngoài hành tinh đặc biệt cao lớn, thân cao tại hơn 10 mét. mới đi vào thành phố này, một lát sau, bọn hắn liền thấy mười chủng quần ngoài hành tinh. bất quá, nhiều nhất vẫn là con người có được thực trang. cho nên bên trong tạp âm có một phần tiếng vang rất lớn là kim loại. đây thật là một cái thế giới khác quá lớn cùng con người. đường đi rất rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát. liếc nhìn lại, nhà cao tầng cũng không nhiều, phần lớn là chỉ có một hai tầng. trong thành thị liền không có thảm thực vật phòng ốc rộng đa số đều là dùng tảng đá hoặc là kim loại kiến tạo, không có phong cách gì đặc biệt, phân bố đến có chút tán loạn. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là người. Đặng Bác mang theo bọn hắn dọc theo đường phố tiến lên, vừa đi vừa nói ra: Có thể mở tiệm tại Tinh cầu Thiên đường đều là có bối cảnh nhất định, phần lớn là phụ thuộc vào từng đoàn hải tặc. Cửa hàng là nơi các đoàn đại hải tặc thủ tiêu tang vật. Tinh cầu Thiên đường là một cái trạm trung chuyển trọng yếu nhất của hải tặc, thậm chí là những sinh vật ngoài hành tinh kia. Tại bên trong giao dịch mặc dù không hoàn toàn an toàn nhưng dù sao là có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đến cùng có nhiều hải tặc vũ trụ không? Đặng bác nói, số lượng cụ thể không biết. Đoàn hải tặc vũ trụ ghi tên đăng ký tại tinh cầu thiên đường chỉ sợ có hơn một vạn đoàn. to to nhỏ nhỏ không giống nhau, nhưng có chút đã bị tiêu diệt, có chút thì là bị sát nhập, thôn tính. Thực tế tồn tại đoàn hải tặc hẳn là không nhiều như vậy. Lam Hiên Vũ giật mình nói, hơn một vạn ư, nhiều như vậy ư? đều là cướp bóc chúng ta ư? Đặng bác nói, bọn hắn cũng không hoàn toàn dùng cướp bóc mà sống mà lại cũng không chỉ là cướp bóc của chúng ta, cũng sẽ cướp bóc của những sinh vật ngoài hành tinh kia. Còn có một số đoàn hải tặc vũ trụ là chuyên môn tiến hành thăm dò. Bọn hắn sẽ tìm kiếm những tinh cầu chưa có bị khai phá, có tài nguyên phong phú để tiến hành khai phá. Dạng hải tặc vũ trụ này thường thường mới là cường đại nhất. Liên bang cũng sẽ tiến hành một chút giao dịch cùng hải tặc vũ trụ này, chủ yếu là nhằm vào loại hải tặc vũ trụ thăm dò này để cho đổi một chút vật tư cùng bọn hắn. Thậm chí chúng ta bây giờ có được một quả tinh cầu hành chính cũng là mua lại từ những hải tặc vũ trụ này. Tiền lỗi gương mặt kinh ngạc Dạng này cũng được ư?" Đặng Bác mỉm cười nói, Liên Bang không có toàn lực ứng phó công kích tinh cầu thiên đường, cũng có quan hệ cùng phương diện này, nhưng Liên Bang lại phải đem thực lực tinh cầu thiên đường khống chế tại trong phạm vi nhất định. "Chúng ta trước tiên ở lại, sau đó ta đi liên lạc người một nhà, về sau liền bày ra hành động cứu viện. Trong thành thị là có phương tiện giao thông, nơi này ngoại trừ kim loại hiếm là đồng tiền mạnh nhất ra, cũng chỉ có một loại dùng trầm ngân chế tạo thành tiền là có khả năng sử dụng. Tiền căn cứ trọng lượng khác biệt chia làm giá trị khác biệt mặt, được người nơi này gọi là tiền thiên đường." Đặng Bác mang theo mọi người đi mấy lần hồn đạo ô tô công cộng, tựa hồ là tiến vào trung tâm thành phố. Bọn hắn tìm tới khách sạn quy mô khá lớn đi vào ở. Trong khách sạn tất cả bố trí đều rất đơn giản, cơ bản cũng là phong cách cứng rắn như kim loại. Bên trong nhân viên phục vụ đều có thực trang. Rõ ràng bên trong sinh hoạt tại đây nhiều người không có cảm giác an toàn, Đặng Bác nói: "Ta ra ngoài liên lạc với người một nhà, các ngươi trước tiên ở trong tử điểm, cũng có thể ra ngoài đi nhìn một chút, nhưng chú ý tận lực không nên xung đột cùng người khác. Ban đêm đừng đi ra ngoài, quá nguy hiểm." Ta đại khái một ngày sau đó trở về. Sau khi đặng bác căn dặn một phen liền lặng yên rời khỏi khách sạn, không biết đi chỗ nào. Gian phòng khách sạn cũng không lớn, hai người ở bên trong cũng không có dư thừa. Lam Hiên Vũ gọi đồng bạn đến trong một cái phòng, bởi vì hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đường Vũ Cách hỏi: Hiên Vũ, cuộc thi cuối kỳ này tựa hồ không phải rất khó, giống như cũng không cần chúng ta làm cái gì. Tiếp theo chúng ta làm gì? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói: Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi: Làm sao không được bình thường? Lam Hiên Vũ nói: "Các ngươi không có phát hiện ư? Từ đầu đến cuối đều không có nói với chúng ta, lần này cần nghĩ cách cứu viện người cụ thể ở nơi nào, cũng cho tới bây giờ đều không có thương lượng qua cùng chúng ta để nghĩ các phương án cứu viện. Chúng ta cũng không cần phải làm gì, chẳng qua là dạy cho ta một chút tri thức có quan hệ với lái chiến hạm, nói cho chúng ta biết một chút tình huống bên trên tinh cầu thiên đường." Lưu Phong trầm giọng nói, giống như là có chút kỳ quái. "Ta cảm thấy đoàn trưởng có chút quá tùy ý, tựa hồ đối với nhiệm vụ lần này cũng không đặc biệt để ý." Nguyên Ân huy huy một mặt thở ở nói: Ngược lại nghe hắn an bài chính là, lúc này hồn đạo dụng cụ thông tin của Lam Hiên Vũ đột nhiên vang lên. Hắn mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, bên trong có một cái tin tức. Cuộc thi cuối kỳ bắt đầu, nội dung khảo thí: Sinh tồn, thoát đi. Các ngươi cần trong 10 ngày tới tìm phương pháp trở về hành tinh mẹ. Đồng thời trở về vượt thời gian thì coi là khảo thí thất bại. Tiền phòng của các ngươi chỉ thanh toán xong hôm nay, về sau tự cầu phúc đi. Tin tức là đặng bác gửi tới, Lam Hiên Vũ đem tin tức biểu hiện ra cho đồng bạn xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút ngốc trợn. Cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Thật đúng là bị Lam Hiên Vũ đoán chúng. Tại nơi này cuộc sống chưa quen thuộc. Bọn hắn tiếp theo phải đối mặt chính là vấn đề sinh tồn như thế nào. Tập truyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.